Lan Kỳ sư đệ suy nghĩ cái gì đâu? Vân Lăng cười nhạt hỏi. Đối với Phượng Lan Kỳ cái này sư đệ, nàng vẫn là thực thưởng thức. Tuy rằng tiến thiên cương tông chỉ là ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, nhưng là hắn tiến bộ lại là rất nhiều lao đệ tử đều không thể so sánh với người nhà của ta. Phượng Lan Kỳ cũng không có gạt Vân Lăng ý tứ. Nay đã hơn một năm tới Vân Lăng đối hắn thập phần chiếu cố, đối hắn trợ giúp càng là không nhỏ. Với hắn mà nói, Nàng đã cùng hắn thân nhân vô dị Người nhà Có thể cùng ta nói nói sao Vân Lăng hơi hơi nhúng mày Đối với Phượng Lan Kỳ theo như lời người nhà Rất là cảm thấy hương thú Người nhà của ta bọn họ Phượng Lan Kỳ Nhật nhạt cười, êm thai giảng thuật Tiên thuyền chậm rãi rớt xuống Nưng ở ngàn dược đảo trước cửa trên quảng trường Phượng Lan khinh chờ Một chúng đệ tử ở huyền mặt giảng hòa Vài vị chấp sự dẫn dắt hạ Từ tiên trên thuyền đi xuống tới Ngàn dược đảo ngoài cửa Hai gã lao giả sớm đã mang theo chúng đệ tử chờ tại đây, nhìn đến huyền mặt nôn đoàn người, hai người vội vàng, cười lớn đón đi lên, vài vị chấp sự đều tới, hoan nên hoan nên. Màu bên trong thỉnh, các ngươi chỗ ở chúng ta đều đại an bài hảo. Kim trưởng lão, Nô trưởng lão, hai vị quá khách khí. Lần này cần phải phiền thoái các ngươi ha hả A Liêu chấp sự cười cùng hai vị trưởng lão chào hỏi nói. Tuy rằng mỗi một năm môn phái giao lưu hội đều sẽ đổi địa điểm, nhưng là bọn họ này những chấp sự trưởng lão lại đều rất là quen thuộc. Rốt cuộc giao tiếp cũng không ngừng một năm hai năm. Hàn huyên một phen sau, kim trưởng lão liền phái trong đó một người đệ tử, mang theo vô cực môn mọi người đi trước chô ở mà bọn họ hai vị trưởng lão tự nhiên đi không khai. Rốt cuộc lần này tới ngàn dược đảo môn phái nhưng không ngừng một cái hai cái. Mọi người đi theo dẫn đường đệ tử đi tới hà vận cư. Nơi này là ngàn dược đảo cho bọn hắn an bài tốt lâm thời nơi. Thỉnh các vị tự hành an bài phòng, bình áp liền cáo lui trước. Dẫn đường đệ tử đối mọi người hành lễ sau, liền xoay người rời đi. Chúng đệ tử ở vài vị chấp sự dẫn đầu hạ, đi vào hà vận cư. Xuyên qua bốn lượn hành lang gấp khúc, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một tòa to như vậy sân. Trong viện, đình đài lầu các, tiểu kiêu nước chảy, trong hồ mọc đầy nhiều đóa phấn bạch hoa sen. Gió thổi qua mùi hoa bốn phía Làm người tâm tình không khỏi thoải mái lên Ở vài vị chấp sự an bài hạ Mỗi hai gã đệ tử trụ một gian phòng Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt Tự nhiên liền ở tại cùng nhau Đã lâu không gặp Tiểu Ly Quái tướng nàng Phượng Lan Khuynh uống ngụm trà cười nói Lúc trước nàng cùng Tần Tiểu Ly Là ở đi Ninh Thiên các trên đường quen biết Sau lại lại ở Ninh Thiên các trung tương lộ Nếu là khi đó Không có gặp được Khuynh Triệt Nàng có lẽ lúc này đã là ngàn dược đảo đệ tử. Nếu là nàng biết ngươi đã đến rồi, khẳng định chạy sò con thỏ còn nhanh. Vân Khuynh triệt cười nói. Đối với Tần Tiểu Ly, hắn ấn tượng vẫn là cực hảo. Ngây thơ hồn nhiên, lại rất nặng tình nghĩa. Không bằng chúng ta đi xem nàng đi. Phượng Lan Khuynh cười đứng lên. Tiểu Ly khẳng định sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ đến. Rốt cuộc có thể tới tham gia môn phái giao lưu hội đều là một ít lao đệ tử. Lúc này Hà Vận cư cửa, một đạo màu vàng tiếu lệ thân ảnh vui sướng đi đến. Tân Tiểu Ly cặp kia linh động mắt đen, quay tròn mà chuyển động, Phượng Tỷ Tỷ hẳn là sẽ không đến đây đi, bất quá lâm mặt bọn họ mấy cái khẳng định sẽ đến, từ bọn họ nơi đó hẳn là có thể nghe được Phượng Tỷ Tỷ tình huống mới là. Cũng không biết Phượng Tỷ Tỷ hiện tại thế nào. Thật sự hào tưởng nàng a Tân Tiểu Ly lầm bầm lầu bầu đi tới, mới vừa đi hai bước, liền cùng đối phương đi tới người đụng phải vừa vặn. A nha, cái nào không có mắt dám đâm buồn tiểu thư? Người mới không có mắt, không ra giáo nha đầu. Dương Ngữ Hy tức giận nói, vốn dĩ nàng liền tâm tình không tốt, tưởng ở trong sân đi một chút, lại êm đẹp thiếu chút nữa bị người cấp đánh ngã. Người dám mắng buồn tiểu thư không ra giáo, người nha tin hay không buồn tiểu thư hiện tại liền đem người đá ra ngàn dược đào đi. Tân tiểu ly chống nạnh giận trừng mắt Dương Ngữ Hy. Người cho rằng người người nào a? nói mạnh miệng cũng không sợ phong lóe đầu lưỡi Dương ngữ hi hỏa đại nói nếu không phải nơi này là ngàn dược đảo địa bàn nàng thế nào cũng phải hảo hảo giao huấn cái này nha đầu một đốn ta dựa bổ tiểu thư không phát uy ngươi đương bổn tiểu thư là bệnh miêu sao có bản lĩnh cùng bổn tiểu thư một mình đấu tân tiểu ly vén lên tay áo vẻ mặt phẫn nộ nói không nghĩ tới vô cực môn còn có như vậy người đáng ghét một mình đấu liền một mình đấu sợ ngươi a Dương Ngữ Hy cười lạnh nói, nếu đối phương đưa tới cửa tới cấp nàng hết giận, nàng sao có thể cự tuyệt. Hai người hướng về sân Đông Sườn đi đến, ở nơi đó có một cái lôi đài, là ngày thường ngàn dược đảo đàn cấp các, các đệ tử luận bàn địa phương. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt mới vừa đi ra sân, liền nhìn đến một người ngàn dược đảo đệ tử chính vội vã hướng về Đông Sườn chạy tới. Vị sư huynh này xin đợi một chút. Vân Khuynh Triệt mở miệng gọi lại đối phương. Đối phương dừng lại bước chân, nhìn Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt liếc mắt một cái, ta hiện tại có việc gấp, các ngươi có nói cái gì mau nói. Hắn nghe nói tiểu ly sư muội đang ở đông sần trên lôi đài cùng người tỷ thí. Tuy rằng hắn không biết cùng tiểu ly tỷ thí người là ai, bất quá lấy tiểu ly sư muội thực lực, có hại khả năng tính rất lớn. Rốt cuộc lần này tới ngàn dược đảo tham gia môn phái giao lưu người, đều là các phái lao đệ tử. 47. Môn chủ nữ nhi Vân Khuynh Triệt chắp tay hướng đối phương hành lễ, "Xin hỏi vị sư huynh này, ngài cũng biết Tần Tiểu Ly đang ở nơi nào?" Phương gia sững sốt, kinh ngạc nói, "Các ngươi tìm Tiểu Ly sư muội?" "Đúng vậy, chúng ta là Tiểu Ly bằng hữu." Phượng Lan Khuynh cười trả lời nói, "Nga. Vậy các ngươi mau cùng ta đi, Tiểu Ly sư muội đang ở Đông Sơn lôi đài cùng người đối chiến." Phương gia nói xong, liền nâng bước hướng về Đông Sơn đi đến. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt liếc nhau cũng vội vàng đuổi kịp. Rất xa ba người liền nghe được lôi đài nơi đó truyền đến ồn ào thanh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lôi đài chung quanh vây đã vây đầy xem náo nhiệt người. Lôi đài phía trên, tân tiểu ly cùng dương ngữ hy chính kịch liệt đối chiến. Bất quá thực rõ ràng, tân tiểu ly cũng không phải dương ngữ hy đối thủ. Lúc này nàng cũng đã bị thương không nhẹ, trên người vàng nhà sắt trên váy đã lây dính điểm điểm vết máu, sắc mặt tái nhợt khóe miệng cũng treo nhẹ nhẹ vết máu. Lại chịu ta một quyền Dương ngữ hy rơ lên một mặt vui sướng tươi cười Thân hình vừa động Một quyền không lưu tình chút nào đánh ra Nàng đang lo có khí không địa phương phát Nếu đối phương đưa tới cửa tới làm nàng hết giận Như vậy nàng nương cơ hội này hảo hảo phát tiết một chút chính mình trong lòng tức giận Đương nhiên nàng là sẽ không giết đối phương Rốt cuộc nơi này là ngàn dược đảo địa phương Tân tiểu ly căn bản không kịp tránh né Một quyền vững chắc ở nàng ngực Cả người bay ngược đi ra ngoài Một ngụm máu tươi lại lần nữa phụt lên mà ra, sôi nổi rơi rụng với mặt đất. Thoạt nhìn lại như vậy nhìn thấy ghê người. Tiểu ly sư muội không cần đánh, ngươi không phải nàng đối thủ. Tiểu ly sư muội ngươi mau nhận thua A. Dưới đài ngàn dược đảo các đệ tử nhìn đến tần tiểu ly thảm trạng, một đám đều nôn nóng khuyên. Nếu không phải lôi đài có quy định, đối chiến thời không được những người khác ra tay, bọn họ đã sớm sông lên đi hỗ trợ. Dương ngữ hy đi lên trước. Ngươi lạnh nhìn về phía nằm trên mặt đất tần tiểu ly, ngươi có nhận thua hay không? Từ dưới đài ngàn dược đảo đệ tử thái độ tới xem, nhà đầu này hẳn là ngàn dược đảo người. Cho nên chỉ cần đối phương nhận thua, nàng cũng tính toán như vậy dừng tay. Bằng không thật sự đem đối phương đánh chết, nàng cũng không hảo công đạo. Chết nữ nhân. Xấu nữ nhân. bổn tiểu thư mới sẽ không nhận thua, có loại ngươi liền giết ta. Tần tiểu ly nộ mục nhìn thẳng dương ngữ hy, phẫn nộ quát. Nàng vốn dĩ chính là quật tính tình, như thế nào có thể chịu đựng ở chính mình địa bản thượng bị người đánh thành như vậy. Người tìm chết. Dương ngữ hy ngay vậy, sắc mặt chợt biến lánh, sắc ý ở trong mắt kích động, nàng nhấc chân liền hướng về tần tiểu ly đầu dâm đi. Dưới đài, nàn dược đảo đệ tử thấy thế cũng quản không được cái gì quy củ, đang muốn sông lên đài đi. Một đạo kim sắc quang mang tật loại tới, trực tiếp huynh ở không chút nào bố trí phòng vệ Dương ngữ hy trên người. a Dương ngữ hy phát ra hết thảm một tiếng, cả người bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh nện ở lôi đài dưới, thân thể của nàng run rẩy vài cái, liền hôn mê qua đi. Ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, ba đạo thân ảnh dừng ở lôi đài phía trên. Phượng Lan Khuynh đi lên trước, thật cẩn thận nâng dậy trên mặt đất Tần Tiểu Ly, Tiểu Ly, Phượng Tỷ Tỷ ngươi như thế nào sẽ đến? Tần Tiểu Ly nhìn đến Phượng Lan Khuynh trong mắt tràn đầy kinh hỷ. Không nghĩ tới phượng tỷ tỷ thế nhưng cũng tới ngàn dược đảo, thật sự là quá tốt. Tiểu ly trước đừng nói chuyện, chờ ngươi thương thế khôi phục chúng ta lại liêu. Phượng Lan Khuynh lấy ra một viên đan dược đưa tới tần tiểu ly trước mặt. Nếu là nàng tới chậm một bước, tiểu ly liền thật sự nguy hiểm. Bởi vì nàng ở dương ngữ hy trong mắt thấy được sắc ý. Tần tiểu ly nghe lời mở ra miệng. Đối với phượng Lan Khuynh nàng là trăm phần trăm tín nhiệm. Theo đan dược nhập khẩu. Tần tiểu ly trên người thương thế nhanh chóng khôi phục, chỉ là không đến 15 phút thời gian, tần tiểu ly liền lại sinh long hòa hổ. Nàng tức giận chừng mắt nhìn cách đó không xa vẫn như cũ ở vào hôn mê trung dương ngữ hy liếc mắt một cái, kéo phượng lan khuynh cánh tay nói, phượng tỷ tỷ ta mang ngươi đi tham quan ngàn dược đảo đi. Đến nỗi cái kia dương ngữ hy, liền tính nàng chịu bông tha, nàng ba ba cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Ở phượng lan khuynh theo tần tiểu ly dạo ngàn dược đảo thời điểm. Tần Tiểu Ly cùng Dương Ngữ Hi tỷ thí sự cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ ngàn dược đảo. Trang nghiêm xa hoa đại điện trung, ngàn dược đảo môn chủ tần chín dược chính bại hiến chiêu đái các môn phái lần này tiến đến chấp sự cùng trưởng lão. Cũng chỉ có ở ngàn dược đảo mới có thể uống đến như thế rượu ngon a. Ha ha a. Đúng vậy. Đúng vậy. Đại gia thích trở về thời điểm nhiều mang chút trở về. Tới. Đại gia cùng ly đang ở mọi người trẻ chén là lúc. Một người đệ tử từ ngoài cửa vội vàng mà đi đến, hắn đối với tần chín dược hành lễ, môn chủ. Đệ tử có việc muốn bẩm báo. Tần chín dược hơi hơi nhịu như mày, buông trong tay chén rượu nhìn về phía tên kia đệ tử, nói đi. Vừa mới tiểu ly sư muội cùng ngàn dược đảo một người đệ tử đã xảy ra xung đột, tiểu ly sư muội thiếu chút nữa liền chết ở đối phương trong tay. Tao Ngu bẩm báo nói, đây là tiểu ly sư muội đi được thời điểm. Cố Cô ý công đạo hắn tới bẩm báo môn chủ. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy lúc này tiến đến bẩm báo chuyện này thập phần không ổn. Nhưng là tiểu ly sư mội nói, muốn cho nữ nhân kia được đến trừng phạt, chính là muốn ở sở hữu môn phái đều ở dưới tình huống bẩm báo. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy cái kia khi dễ tiểu ly sư mội nữ nhân thật sự làm thật quá đáng, cho nên liền căng ra đầu tiến vào bẩm báo. Vô cực môn vài vị chấp sự ngay vậy, đồng thời sắc mặt biến đổi, không tiếng động nhìn nhau liếc mắt một cái. Ai đều biết tần chín dược hộ nữ là có tiếng, rốt cuộc là cái nào không có mắt khi dễ tần chín dược nữ nhi? Nay không phải làm cho bọn họ vô cực muôn nan cam sao? Sao lại thế này? Nói, tần chín dược trầm giọng hỏi. Dám khi dễ hắn nữ nhi người, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn thân là một môn phái môn chủ, nếu liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không được, kia hắn còn làm cái gì môn chủ? Là. Tao ngu chậm rãi đem sự tình trải qua cẩn thận nói một lần. Tần chín dược càng nghe sắc mặt càng hắc, bang. Hắn dùng sức một phép cái bàn, cũng dám đối tiểu ly hạ sát thủ, không biết sống chết đồ vật. Vô cực môn vài tên chấp sự cũng là mỗi người sắc mặt khó coi, bất quá đáng được ăn mừng chính là, cứu tần tiểu ly người cũng là bọn họ vô cực môn, cho nên sự tình còn không tính quá tao. Thần môn chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đối tên kia đệ tử nghiêm trị. Vô cực môn phù điện chấp sự liễu tìm tiểu đứng lên tỏ thái độ nói: đảo không phải bọn họ vô cực môn sợ ngàn dược đảo, mà là vì một người đệ tử đắc tội ngàn dược đảo không đáng. Tần chín dược sắc mặt âm trầm gật gật đầu, nhìn về phía tào ngu hỏi: tiên kia cứu tiểu ly vô cực môn đệ tử là ai? Là phượng lan huynh. Tào ngu trả lời nói: hôm nay tuy rằng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy phượng lan Quynh, bất quá đối với nàng, hắn cũng đã rất quen thuộc. Rốt cuộc những ngày qua, hắn chính là thường thường sẽ ở hắn đại ca Tào Tuấn cùng tiểu ly sư muội trong miệng nghe được Phượng Lan Quynh tên, cùng với nàng ở Ninh Thiên Các chung đủ loại sự tích. Nguyên lai là nàng A. Tần chín dược nhàn nhạt gật gật đầu. Đối với Phượng Lan Quynh hắn tất nhiên là sẽ không xa lạ, trước đó vài ngày tiểu ly từ Ninh Thiên Cắt sau khi trở về, mỗi ngày trong miệng nhắc mại nhưng đều là nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng tới ngàn dược đảo. Có thể ở tiến vào vô cực môn như vậy đoạn thời gian nội, liền đạt được môn phái giao lưu hội tư cách, có thể thấy được cái kia Phượng Lan Khuynh đích sắc bất phàm. Dương ngữ hy từ hôn mê trung tình lại, tiếp nhận cố diễm đưa qua trà uống một ngụm, cố sư mỗi người biết là ai đối ta ra tay sao? Là Phượng Lan Khuynh. Cố diễm lúc ấy cũng ở, sự tình trải qua tự nhiên xem đến rõ ràng. Lại là nàng. Đáng chết. Dương ngữ hy cắn răng cả giận nói. Cố Diễm hơi hơi do dự, mở miệng nói: "Sư tỷ lần này sự khả năng có chút phiền phức." "Phiền toái cái gì? Chẳng lẽ ta còn sợ cái kia Phượng Lan Khuynh không thành?" Dương Ngữ hi vẻ mặt toán hận nói: "Nghĩ đến Phượng Lan Khuynh, nàng liền hận không thể đem nàng bẩm thời và đoạn. Cùng ngươi đối chiến kia nha đầu là ngàn dược đảo môn chủ nữ nhi." Cố Diễm nhỏ giọng nói: "Biết tin tức này khi, nàng liền biết việc này phiền toái." Ở thủy thiên giới ai không biết tần chín dược là hộ nữ quần ma A. Cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Dương ngữ hy tức khắc trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn Cố Diễm. Thiên chân vạn sát. Cố Diễm khẳng định gật đầu nói. Dương ngữ hy lập tức sủi lơ ở trên giường. Xong rồi. Xong rồi. Cái này cũng thật xong rồi. Mặt trời lên cao, trong không khí phiêu tán nồng đậm dược thảo mùi hương. Phượng Lan Kỳ cùng Vân Lăng bước chậm ở ngàn dược đảo dược Điền Trung, nơi này mấy cái ngọn núi tất cả đều là mênh ngông vô bờ dược Điền. Ngàn dược đảo dược viên là toàn bộ thủy thiên giới chung lớn nhất, bên trong tiên linh thảo chủng loại cũng là nhiều nhất. Chỉ tiếc loại có cao cấp tiên linh thảo dược điển, chúng ta không thể đi vào tham quan. Vân Lăng có chút đáng tiếc nói. Nàng tới ngàn dược đảo đã không ngừng một lần, cho nên đối nơi này hoàn cảnh cũng thập phần quen thuộc. Nàn dược đảo quả nhiên không phụ nổi danh. Phượng Lan Kỳ nhìn bắt ngát dược điền tán thường nói. Lan Kỳ sư đệ chúng ta đi nơi đó nhìn xem đi. Cái kia ngọn núi loại có bảy màu mai lan. Dương ngữ hy chỉ vào phía trước một đỉnh núi nói. Hảo! Phượng Lan Kỳ cười gật gật đầu, cùng vân lang hướng về phía trước ngọn núi đi đến. Ở cách đó không xa một khắc tòa sơn phong thượng, Phượng Lan khuynh ở tần tiểu ly dẫn đầu hạ, chính tham quan chung quanh dược điền. Phượng tỷ tỷ lại qua đi chính là chúng ta ngàn dược đảo dược viên, bên trong loại đều là một ít cao dài tiên linh thảo, ta mang ngươi vào xem đi." Thân tiểu Ly chỉ vào phía trước, có hai gã đệ tử trông coi vừa nói, "Dược viên không có thông hành ngọc bài là vào không được, bên trong tiên linh thảo cũng đều có trận pháp cấm chế. Nếu là không có chuyên gia mang đi vào hái thuốc nói, liền tính đi vào cũng trích không đến bất luận cái gì tiên linh thảo." Hai người đi vào dược viên nhọc khẩu. Tần Tiểu Ly lấy ra thông hành Ngọc Bài đưa cho trong đó một người đệ tử. Tên kia đệ tử nhìn một chút, đem Ngọc Bài đưa trả cho Tần Tiểu Ly, Tiểu Ly sư tỷ các ngươi có thể đi vào. Tần Tiểu Ly gật gật đầu, lôi kéo Phượng Lan khuynh cánh tay hướng bên trong đi đến, Phượng tỷ tỷ chúng ta đi vào. Đi vào dược viên thông qua một cái che chắn trận pháp, chỉ thấy trước mặt là một tòa khổng lồ vô cùng dược viên, liếc mắt một cái nhìn lại khắp nơi đều mọc đầy tiên linh thảo. Phượng Lan Khuynh tùy tiện đảo qua một gốc cây tiên linh thảo, phát hiện cấp bậc đều ở thất cấp trở lên, có thể thấy được cái này dược viên trung tiên linh thảo chi chân quý. Bất quá theo nàng Tu Vi tiến vào tiên quân kỳ, ở nàng Phượng Ngâm không gian trung, loại này tiên linh thảo cũng là không thiếu. Phượng Tỷ Tỷ Ngươi cũng là tiên đan sư đi. Tân Tiểu Ly khẳng định hỏi, điểm này từ Phượng Tỷ Tỷ cho nàng ăn đan dược liền có thể nhìn ra. Ân. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Điểm này nàng cũng cũng không có tính toán gạt Tần Tiểu Ly. Ta liền biết. Tần Tiểu Ly cười ha hả chỉ vào chung quanh tiên linh thảo. Phượng tỷ tỷ ngươi xem ngươi thích nào vài loại tiên linh thảo. Ta gọi người trích cho ngươi. Đối với Phượng Lan Khuynh nàng tự nhiên không có gì luyến tiếp. Hơn nữa nàng tin tưởng bà bà biết sau cũng sẽ đồng ý. 48. Dương ngữ hy bất an. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Không cần, ngươi dẫn ta tham quan một chút liền hảo. Hiện tại nàng cũng không thiếu tiên linh thảo, hơn nữa nàng cũng không phải cái loại này bị vào giao tình chiếm tiện nghi người. Phượng tỷ tỷ ngươi không cần cùng ta khách khí, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Tân Tiểu Ly cho rằng Phượng Lan Khuynh là ngượng ngùng. Ta như thế nào sẽ cùng ngươi khách khí đâu? Đi thôi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Phượng Lan Khuynh cười chỉ về phía trước mới nói. Vậy được rồi. Phượng Tỷ Tỷ Nguyên nếu là thích loại nào tiên linh thảo nhất định phải nói cho ta, ngàn vạn không cần cùng ta khách khí. Tần Tiểu Ly lại lần nữa cường điệu nói. Biết rồi. Phượng Lan khinh cười giữ chặt Tần Tiểu Ly tay về phía trước mặt đi đến. Phượng Lan kỳ cùng Vân Lăng ở dược điền trung chậm rãi đi tới, cảm thụ được trong không khí kia nồng đậm dược hương. Nơi đó chính là ngàn dược đảo dược viên, bất quá chỉ có kiểm giữ thông hành ngọc bài nhân tài có thể đi vào. Vân Lăng chỉ vào phía trước có hai gã đệ tử gác dược viên nói. Phượng Lan Kỳ hơi hơi gật đầu, có chút đáng tiếc nói, nếu là có thể đi vào xem một chút thì tốt rồi. Ở Phượng Vũ Đại Lục những năm đó, hắn cũng đối luyện đan nổi lên nồng hậu hứng thú. Sau lại ở nha đầu chỉ đạo hạng, hắn luyện đan trình độ càng là tiến triển cực nhanh. Mà hắn sở dĩ có thể đi vào Thiên Cương Tông, trở thành đan các nội môn đệ tử, cũng là vì hắn ở luyện đan phương diện kiệt xuất biểu hiện. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Vân Lăng có chút hướng tới nhìn dược viên liếc mắt một cái, đối Phượng Lan Kỳ nói. Ân. Phượng Lan Kỳ hơi hơi gật đầu, cùng Vân Lăng xoay người hướng về bọn họ cư trú mai thấm viên đi đến. Phượng Lan khuynh cùng Tần Tiểu Ly đi ra dược viên, ở Tần Tiểu Ly mời hạ đi tới nàng cư trú Thanh Phong Uyển. Tiểu Tình mau đi giúp ta đem tốt nhất điểm tâm bưng lên, ta phải hảo hảo chiêu đái Phượng tỷ tỷ. Vừa đi tiến Thanh Phong Uyển. Tân tiểu Ly liền lớn tiếng đối với thị nữ tiểu Tình phân phó nói: "Là tiểu thư." Tiểu Tình lên tiếng, liền bước nhanh hướng về phòng bếp đi đến. Tân tiểu Ly lôi kéo Phượng Lan Khuynh đi vào trong đình ngồi xuống, "Phượng tỷ tỷ mấy ngày nay ngươi liền ở tại ta nơi này đi, vừa lúc chúng ta cũng có thể trò chuyện. Môn phái giao lưu hội muốn cử hành ba ngày, thừa dịp mấy ngày nay nàng cũng có thể cùng Phượng tỷ tỷ nhiều thân cận thân cận. Bằng không Phượng tỷ tỷ lần này rời đi sau" không biết lại phải đợi bao lâu các nàng mới có thể gặp mặt. Phượng tỷ tỷ được không sao? Tần Tiểu Ly loạn trạng Phượng Lan Khuynh cánh tay làm lúng nói. thật bắt ngươi không có biện pháp. Phượng Lan Khuynh cười nhéo nhéo Tần Tiểu Ly mà nói. mấy ngày nay nàng cũng không tính toán tiến vào Phượng Ngâm không gian Chung Tu luyện, cho nên cũng không có gì không có phương tiện. thật tốt quá. Phượng tỷ tỷ ta yêu ngươi đã chết. Tần Tiểu Ly vui vẻ nhảy dựng lên, cười ôm chặt Phượng Lan Khuynh. Chuyện gì như vậy vui vẻ a? Một đạo âm thanh trong trẻo từ nơi không xa truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người diện mạo thập phần tuấn mỹ lam bảo nam tử, chính chậm rãi hướng về các nàng đi tới. Hắn đạp bộ nhẹ nhàng hỏi, trang ngập tự tin cùng ưu nhã, vừa thấy liền biết thân phận của hắn bất phàm. Đại ca ngươi đã trở lại. Tân tiểu ly nhìn đến người tới, hai trong mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng nâng bước hướng về hắn vọt qua đi. Sợ tới người đúng là nàng đại ca Tần Cũng Thế, cũng là ngàn dược đảo thiếu môn chủ. Nhìn đến Tần Tiểu Ly hướng chính mình chạy tới, Tần Cũng Thế cười triển khai đôi tay, nên đón nàng đã đến. Hắn nhất sủng chính là hắn cái này muội muội. Tần Tiểu Ly lập tức nhào vào Tần Cũng Thế trong lòng ngực, đôi tay gắt gao vòng lấy hắn eo, hờn dỗi nói, đại ca nhân ra rất nhớ ngươi Nga. Đại ca lần này đi ra ngoài rèn luyện đã có đã hơn một năm không đã trở lại, thật là muốn chết hắn. Tần cũng thế sủng nịch xoa xoa tần tiểu ly tóc đen, cười nói, đại ca không ở mấy ngày nay ngươi có hay không nịch ngậm à? Hắn cái này muội mội tính tình hắn nhất rõ ràng, bất quá hắn liền thích sủng nàng. Mới không có đâu. Nhân gia vẫn luôn thứng ngoan. Đại ca có hay không cho nhân gia mang lễ vật à? Tần tiểu ly đô khởi cái miệng nhỏ rồi nói, mỗi lần đại ca từ bên ngoài trở về, đều sẽ cho nàng mang một ít hiếm lạ tiểu ngọn ý, nghĩ đến lần này cũng sẽ không liên ngoại. Tần Cũng Thế cười quát một chút Tần Tiểu Ly cái mũi, sao có thể thiếu ngươi. Ta liền biết đại ca đối nhân ra tốt nhất. Tần Tiểu Ly vui vẻ ở Tần Cũng Thế trên mặt hôn một cái. Phượng Lan Khuynh nhìn cách đó không xa thân mật hối động Tần Gia huynh muội trong mắt nổi lên một mặt tưởng niệm. Nàng cũng đã lâu chưa thấy được các ca ca, thật sự hào tưởng bọn họ a. Tần Tiểu Ly lôi kéo Tần Cũng Thế tay đi vào trong đỉnh. Đại ca ta cho ngươi giới thiệu, đây là ta Phượng Tỷ Tỷ. Nàng chính là đã cứu ta vài lần đâu. Lại hướng Phượng Lan Khuynh giới thiệu nói, Phượng Tỷ Tỷ đây là ta đại ca Tần Cũng Thế. Tần Cũng Thế cười nhạt đối Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Ngươi hảo. Đa tạ ngươi đối xá muội chiếu cố. Không cần khách khí. Ta cùng Tiểu Ly là bằng hữu hẳn là. Phượng Lan Khuynh cười nói. Theo thị nữ Tiểu Tình bưng lên điểm tâm, ba người ở trong đình ngồi xuống. Lan Khuynh sư muội cũng là tới tham gia môn phái giao lưu hội đi. Tân cũng thế cười nhạt hỏi. Môn phái giao lưu hội chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên là biết được. ân Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Phượng Tỷ Tỷ là vô cực môn đệ tử, khi đó nếu không phải Phượng Tỷ Tỷ tiên lư ở vô cực môn nói, ta khiến cho Phượng Tỷ Tỷ tới chúng ta ngàn dược đảo. Tân Tiểu Ly vẻ mặt tiếc nuối nói. Nói như vậy, Lan Khuynh sư mội hẳn là tiến vô cực môn không thời gian dài bao lâu. Tân cũng thế có chút kinh ngạc hỏi. Ở hắn đi ra ngoài rèn luyện thời điểm, Tiểu Ly cũng không có hướng hắn nhắc tới quá Phượng Lan Quynh, cũng đã nói lên khi đó các nàng cũng không nhận thức. Như vậy bởi vậy có thể suy đoán ra, Phượng Lan Quynh tiến vào vô cực môn thời gian hẳn là sẽ không mãn một năm. Đại ca ngươi thật là quá thông minh. Phượng Tỷ Tỷ mới tiến vô cực môn hơn ba tháng. Tần Tiểu Ly vẻ mặt hương phân nói. Hơn ba tháng. Vậy ngươi như thế nào? Tần Cũng Thế thập phần tò mò Phượng Lan Khuynh là như thế nào tiến vào lần này môn phái giao lưu hội. Theo lý thuyết không phải chỉ có lão đệ tử mới có thể tham gia sao. Ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Phượng Lan Khuynh tự nhiên biết Tần Cũng Thế muốn hỏi cái gì. Phượng tỷ tỷ nàng nhưng lợi hại. Nếu không phải nàng, ta cùng Tào Tuấn Sư huynh bọn họ liền chết ở Ninh Thiên trong các. Đại ca ngươi là không biết Tần Tiểu Ly bắt đầu lại nhảy nói lên cùng Phượng Lan Khuynh ở chung kia đoạn trải qua. Tiểu ly ngươi muốn nói thêm gì nữa, ta liền ngượng ngùng ở bên này ngồi. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói. Tuy rằng tiểu ly nói đại bộ phận đều là sự thật, nhưng là trong đó cũng không thiếu có thêm mắm thêm muối thành phần ở. Tân tiểu ly bướng bỉnh đối với tần cũng thế thẻ lươi, vội vàng dôi tay ôm lấy Phượng Lan Khuynh cánh tay, vẻ mặt vô lại nói, Phượng tỷ tỷ ngươi chính là đáp ứng ở nơi này, không thể đổi ý Nga. Hơn nữa nhân ra nói cũng đều là thật sự nha. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu cười, thật bắt ngươi cái này nha đầu không có biện pháp. Ba người nói nói cười cười, thực mau thiên liền đen xuống dưới. Tiểu Ly, ta đi về trước một chút, chờ một lát lại qua đây. Phượng Lan Khuynh đứng lên đối tần Tiểu Ly nói. Nếu đã đáp ứng rồi cái này nha đầu, nàng tự nhiên sẽ không đổi ý bất quá khuynh triệt nơi đó vẫn là muốn nói một tiếng. Phượng Tỷ Tỷ ta đưa ngươi đi. Tần Tiểu Ly đứng dậy vãn trụ Phượng Lan Khuynh cánh tay nói. Nàng đảo không phải lo lắng phượng tỷ tỷ đổi ý, mà là đơn thuần tưởng cùng nàng cùng đi. Phượng Lan khuynh cười nhéo một chút tần tiểu ly gương mặt, kia đi thôi. Từ biết tần tiểu ly thân phận sau, Dương Ngữ Hi vẫn luôn đều ở vào hoảng loạn bên trong, lo lắng có người sẽ tìm đến nàng tính sổ. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, lúc này trời đã sắp tối. Lâu như vậy không động tĩnh, chẳng lẽ chấp sự đã thuê nàng đem chuyện này áp xuống đi sao? Đang nghĩ người tới. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Dương ngữ hy cả người đánh cái giật mình, thật cẩn thận hỏi, ai? Ngữ hy sư tỷ là ta. Ngoài cửa truyền đến cố diễm thanh âm. Dương ngữ hy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vào đi. Cố diễm đẩy cửa ra, đi đến. Nàng nhìn thoáng qua thần sắc bất an dương ngữ hy, khỏe miệng lướt qua một mặt cười lạnh. Nàng nhưng không quên từ môn phái xuất phát thời điểm, dương ngữ hy làm nàng cử báo phượng lan khuyên sự. Tuy rằng môn chủ không có bởi vậy xử phạt nàng, bất quá đối nàng ấn tượng khẳng định là cực hư. Mà này đó đều là Dương Ngữ Hy làm hại, nàng cùng Phượng Lan Khuynh có thủ hoán, dựa vào cái gì làm chính mình đương chim đầu đàn. Hiện tại đắc tội nhân ra môn chủ nữ nhi, biết sợ hãi, xứng đáng. Cố sư muội bên ngoài tình huống thế nào? Dương Ngữ Hy hoàn toàn không có chú ý tới cố diễm biểu tình. Cố diễm vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu, chấp sự còn không có trở về. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ngữ Hy sư tỷ, nếu không ta giúp ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút đi. Nhìn đến Dương Ngữ Hy hiện tại bộ dáng, nàng trong lòng không khỏi một trận vui sướng. Dương Ngữ Hy gật gật đầu, mày lại lần nữa nhíu lại. Trong lòng bất an cũng càng ngày càng gì. Thời gian một chút quá khứ, thẳng đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Dương Ngữ Hy mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Nhìn thấy cô Diễm chính mang theo năm tên ngàn dược đảo đệ tử hướng về bên này đi tới. Nàng liên trụ này gian, các ngươi vào đi thôi. Cô Diễm chỉ vào Dương Ngữ Hy sở trụ phòng đối mọi người nói. Nàng đi ra ngoài thời điểm, đang muốn gặp được bọn họ, biết bọn họ là tới tìm Dương Ngữ Hy, liền dẫn bọn hắn lại đây. Đoàn người đi hướng Dương Ngữ Hy sở trụ phòng, trong đó một người nhấc chân dùng sức đá văng ra cửa phòng. Mọi người đi vào phòng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào sắc mặt có chút tái nhợt Dương Ngữ Hy. Ngươi chính là Dương Ngữ Hy. Tao Ngu trầm giọng hỏi. Bọn họ lần này lại đây, là phụ môn chủ mệnh lệnh tiến đến cấp Dương Ngữ Hy một ít giáo hấn. Đương nhiên vô cực môn vài vị chấp sự cũng là biết được việc này. Chẳng qua bọn họ lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt thôi. Chỉ cần người không đánh chết liền thành, rốt cuộc có sai là Dương Ngữ Hy. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta chính là các ngươi ngàn dược đảo khách nhân. Dương ngữ hi run run rảy rảy nói, bước chân chậm rãi về phía sau thối lui. Thiếu hướng chính ngươi trên mặt thiết vàng, ngươi xứng khi chúng ta ngàn dược đảo khách nhân sao? Chính là, dám khi dễ chúng ta tiểu ly sư tỷ, lá gan thật đủ đại. Ngươi không phải thích một mình đấu sao? Hôm nay chúng ta năm cái liền từng bước từng bước bồi ngươi một mình đấu. Như thế nào sợ hãi? Không dám đi có phải hay không? cung nàng nói nhảm cái gì nha, trực tiếp giá nàng đi lôi đài không phải được. Tao ngu lạnh lùng cười nói. Dám khi dễ bọn họ ngàn dược đảo tiểu công chúa, liền phải trả giá ứng có đại giới. 49. Giao lưu tái bắt đầu. Dương ngữ hi bị người giá đi vào đông sân lôi đài, lúc này lôi đài bốn phía đã vây đẩy chờ xem náo nhiệt người. Bất quá những người này chung, lại không có vô cực môn đệ tử. Sớm tại tần 9 dược quyết định phải cho Dương Ngữ Hy một ít giáo huấn thời điểm, vô cực môn vài vị chấp sự cũng đã nghiêm lệnh đệ tử, đêm nay cần thiết lưu tại trong phòng tu luyện. Cũng không phải bọn họ không nghĩ giúp Dương Ngữ Hy, mà là Dương Ngữ Hy lần này làm thật sự có chút quá mức, cũng nên là làm nàng chịu điểm giáo hấn. Đương nhiên, chấp sự nhóm cũng sẽ không thật sự ngồi yên không nhìn đến. Bọn họ sẽ đang âm thầm nhìn, đợi cho không sai biệt lắm thời điểm. Bọn họ tự nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Tin tưởng khi đó tần chín dược cũng sẽ không lại truy cứu. Hơn nữa bọn họ môn trung phượng Lan Quỳnh, cùng tần chín dược nữ nhi cũng có chút giao tình, tần chín dược khẳng định cũng sẽ không làm quá phận. Tại hạ tào ngu thỉnh chỉ giáo. Đem dương ngữ hy mang lên lôi đài sau, tào ngu dẫn đầu thỉnh chiến nói. Dương ngữ hy lúc này cũng biết chính mình đã không có đường lui, đối với tào ngu chắp tay hành lễ, bày ra chiến đấu tư thế. Thiếp chiêu đi. Tào ngu dương môi lạnh lùng cười, thân ảnh nhanh chóng hướng về dương ngữ hy phóng đi. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, trên lôi đài lưỡng đạo bóng người kịch liệt va chạm. Bất quá tuy rằng Tào ngu tu vi so dương ngữ hy muôn cao, nhưng là dương ngữ hy có bữa chú, cho nên cũng không có ăn quá nhiều mệt. Hai người đối chiến mấy cái hiệp, vẫn như cũ không phân cao thấp. Tân Tiểu Ly cùng Phượng Lan Khuynh từ Hà Vận Cư ra tới, nghe được đông sửn chuyển đến từng đợt tiếng hoan hô, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Lúc này như thế nào còn có người ở tỉ thí? Phượng tỷ tỷ chúng ta đi xem đi. Hảo. Phượng Lan Khuynh biết Tần Tiểu Ly thích xem náo nhiệt ca tính, liền cười gật gật đầu. Đi vào đông sơn lôi đài, nhìn đến trên lôi đài quả nhiên có người ở đối chiến. Tần Tiểu Ly hưng phấn lôi kéo Phượng Lan Khuynh xâm nhập đám người. Phượng tỷ tỷ chúng ta đi phía trước nhìn xem đi. Thật vất vả tệ đến phía trước, Tần Tiểu Ly cũng rốt cuộc thấy rõ ràng trên đài đang ở chiến đấu hai người. Nàng không khỏi sửng suốt, cùng tào ngu sư huynh đối chiến nữ nhân kia, còn không phải là ban ngày khi dễ ta nữ nhân kia sao? Nàng như thế nào lại cùng tào ngu sư huynh đánh nhau rồi? Khi nói chuyện, nàng ánh mắt đã liếc tới rồi đang ở một bên quan chiến vài tên ngàn dược đảo đệ tử, Phượng Tỷ Tỷ chúng ta đi nơi đó. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu cười, tùy ý tần tiểu ly lôi kéo chính mình hướng một bên đi đến. Hôm nay nàng liền mặc kệ nó. Chú ý tới tần tiểu ly cùng Phượng Lan khinh hai người, mã ngạn lôi cười đối tần tiểu ly phất phất tay, tiểu ly sư tỷ ngươi đã đến rồi. Ta cùng Phượng tỷ tỷ đi ngang qua, ngạn lôi sư đệ trên đài là chuyện như thế nào? Tao ngu sư huynh như thế nào sẽ cùng kia nữ nhân đánh lên tới? Tần tiểu ly chỉ vào trên đài hỏi. Tiểu ly sư tỷ đây là môn chủ làm chúng ta thế ngươi hết giận đâu? Mã ngạn lôi cười giải thích nói. Nguyên lai như vậy à? Tân tiểu ly sáng tỏ gật gật đầu, tiếu lệ nét mặt biểu lộ một mặt sán lạn tươi cười. cười. liền biết phụ thân đau nhất nàng. Nhìn về phía lôi đài, chỉ thấy Tào ngu cùng dương ngữ hy đấu đến túi bụi, chiến thế thập phần kịch liệt. Bất quá càng xem, tân tiểu ly mày liền nhăn càng chặt. Tuy rằng Tào ngu thế công rất mạnh, nhưng là bởi vì dương ngữ hy có bùa chú nguyên nhân căn bản là không gây thương tổn nàng. Như vậy đi xuống liền tính những người khác luôn đi lên. Phỏng trừng cũng chỉ có thể háo rất dương ngữ hi một ít bữa chú, căn bản khởi không đến giáo huấn nàng mục đích. Nàng nuốt cầm tự hỏi, linh động hai tròng mắt nhanh như chấp chuyển động, hồi lâu nàng dơ lên một mặt rảo hoạt tươi cười, để sát vào Phượng Lan Khuynh bên tay nói, Phượng Tỷ Tỷ có thể hay không cho ta mấy trương tiên phủ. Chỉ cần chính mình này mới có bữa chú, tiên nữ nhân liền nhảy nhót không đứng dậy. Lấy Phượng Lan Khuynh hiện tại tu vi, tự nhiên sớm đã phát hiện tránh ở chỗ tối vài vị chấp sự, Nàng biết bọn họ lần này là muốn cho Dương Ngữ Hy chịu điểm giao hấn, nhưng là lại không hy vọng Dương Ngữ Hy thật sự có việc. Bằng không bọn họ cũng liền sẽ không giấu ở âm thầm giám thị. Phượng Tỷ Tỷ Thấy Phượng Lan Khuynh không có đáp lại chính mình, Tần Tiểu Ly nhẹ nhàng đẩy đẩy Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Tần Tiểu Ly hỏi, chuyện gì? Phượng Tỷ Tỷ ngươi có thể cho ta mấy chương tiên phụ sao? Tần Tiểu Ly lại lần nữa mở miệng hỏi. Ngươi là muốn dùng đùa chú đối phó Dương Ngữ Hy. Phượng Lan Khuynh vừa nghe liền sáng tỏ Tần Tiểu Ly tính toán. Ấn! Tần Tiểu Ly gật gật đầu. Tiểu Ly chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dùng khỉ hương phấn đối phó Dương Ngữ Hy sẽ càng tốt sao? Phượng Lan Khuynh đối với Tần Tiểu Ly chấp chớp mắt giảo hoạt cười nói. Đảo không phải nàng không muốn cấp Tiểu Ly bừa chú, mà là nàng dù sao cũng là vô cực một người. Như vậy trắng trận táo bạo trợ giúp tiểu ly khi dễ dương ngữ hy không phải thực thỏa. Hơn nữa lấy nàng quan sát, táo ngu hiện tại cũng không có dùng ra toàn lực. Hắn chỉ là ở thử dương ngữ hy điểm mấu chốt mà thôi. Tần tiểu ly ngay vậy, hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Khi hương phấn vô sắc vô vị, chỉ cần dính lên làn da, liền sẽ toàn thân vô lực. Nếu là không có giải dược, dược hiệu sẽ liên tục ba ngày lâu. Làm như vậy tuy rằng đê tiện là đê tiện một chút, bất quá ai làm cho bọn họ vốn dĩ chính là ngàn dược đảo đâu. Không cần dược, dùng cái gì. Phượng Lan khinh nhấp môi cười, tiếp tục quan khán trên lôi đài tỉ thí. Nàng sở dĩ ra cái này siêu chú ý, cũng chỉ là tưởng rời đi tiểu ly chú ý mà thôi. Tân tiểu ly nghĩ đến liền làm, đối với một bên mã ngạn lôi vầy vây tay, mã sư để ngươi lại đây một chút. Mã ngạn lôi nghe vậy, vội vàng thấu tiến lên đây. Tiểu ly sư tỷ ngươi có cái gì phân phó? Tần tiểu ly nhỏ giọng đem tính toán của chính mình cùng mã ngạn lôi nói một lần. Mã ngạn lôi nghe xong, có chút khó xử nhìn tần tiểu ly, làm như vậy có thể hay không có chút đê tiện A. Này không phải vì ta hết giận sao? Lại nói ta cũng không có cho các ngươi hạ nặng tay A một câu rốt cuộc có làm hay không? Tần tiểu ly chừng mắt mã ngạn lôi chờ đợi hắn trả lời. Làm. Mã ngạn lôi bất đắc dĩ gật đầu nói. Hắn dám không đáp ứng sao? Tân tiểu ly vừa lòng cười, giơ tay vô vô mãng ngạn lôi bà vai, lúc này mới đối sao. Sư tỷ về sau sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha. Trên lôi đài tỷ thí liên tục tiến hành, theo tào ngu nhất kiếm huynh ra, sắc bén kiếm mang ở Dương Ngữ Hi cánh tay bị vẽ ra một đạo miệng máu, máu tươi nháy mắt phun vài ra. Dương Ngữ Hi nhíu mày lui về phía sau vài bước, trong lòng có nồng đậm sợ hãi. Nàng bùa chú đã còn thừa không có mấy, còn như vậy đi xuống nàng chỉ có thể bị động bị đánh. Tào ngu lạnh lùng gợi lên khoẻ môi, sân thắng truy kích, thân hình vừa động ra ngoanh ra một quyền, trực tiếp đem dương ngữ Hi hoanh ra mấy thước xa. Dương ngữ hy căn bản không có bất luận cái gì sức chống cự, thân thể thật mạnh đánh vào lôi đài làn căn thượng, nàng vô lực hoạt nằm ở trên mặt đất, ta, ta nhận thua. Tào ngu nhàn nhạt quét dương ngữ hy liếc mắt một cái, nâng chạy bộ xuống đài đi. Hắn làm như vậy đã là thủ hạ lưu tình. tao ngu đi xuống lôi đài sau, ngay sau đó, mã ngạn lôi đi lên lôi đài, hắn đối với dương ngữ hy chắp tay, mã ngạn lôi thỉnh giáo. Xem dương ngữ hy hiện tại bộ dáng, phòng trừng cũng dùng không đến khỉ hưng phấn. Hắn trộm ngắm liếc mắt một cái dưới đài tần tiểu ly, thấy nàng cũng không có xem chính mình, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn chỉ cần giáo huấn dương ngữ hy. Tiểu ly sư tỷ hẳn là liền sẽ không để ý hắn có hay không dùng khỉ hương phấn đi. Dương ngữ hi chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, lung lay đối với mã ngạn lôi hành lễ, thỉnh. Này hết thề đều là nàng gieo gió gặt bão, với ai? Tỷ thí lại lần nữa bắt đầu, bất quá bởi vì Dương ngữ hi bị thương nguyên nhân, lần này tỷ thí cũng không có liên tục bao lâu, nàng liền bại hạ trở tới. Kế tiếp mấy chàng tỷ thí càng là nghiêng về một bên xu thế. Chờ đến tỉ thí kết thúc hy, dương ngữ hy đã ngã trên mặt đất bỏ không đứng dậy. Bất quá nàng thương thế thoạt nhìn rất nghiêm trọng, lại đều chỉ là một ít bị thương ngoài ra mà thôi. Chỉ cần phục một ít chữa thương đan dược liền có thể khỏi hẳn. Trung quanh mọi người dần dần tan đi, ai cũng không có đi đồng tình dương ngữ hy. Bởi vì giữa chưa kia chẳng tỉ thí mọi người đều là biết đến, nếu không phải dương ngữ hy quá mức kiêu ngạo, ở ngàn dược đảo địa bàn thượng trêu trọc ngàn dược đảo môn chủ nữ nhi. Lại như thế nào sẽ rơi xuống như thế kết cục. Hôm sau, ở chiêng chống tề minh trong tiếng, môn phái giao lưu hội chính thức kéo ra màn che. Các phái đệ tử tề tụ quảng trường phía trên, ở tầng 9 dược một phen độc diễn văn sau, tỉ thí cũng chính thức bắt đầu rồi. Đầu tiên bắt đầu chính là vũ lực tỉ thí, này hạng nhất cũng không có phượng Lan huynh, Cho nên nàng liền cùng tầng tiểu ly cùng Vân Quynh Triệt, hướng thú bừng bừng đứng ở dưới lôi đài quan khán tỉ thí. Đầu tiên lên sân khấu chính là Sơn mặc Tông cùng kiếm hưu môn đệ tử, hai người tu vi đều ở tuyệt tiên lúc đầu. Ở này đó đệ tử chung, hai người đã xem như cường giả tồn tại. Phượng tỷ tỷ ngươi cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng? Tần Tiểu Ly rất có hứng thú hỏi. Không biết. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. kia chúng ta tới đoán xem thế nào? Ai thua liền lấy ra 10 cái hạ phẩm tiên tinh, Khuynh Triệt ca, ca cũng cùng nhau tham gia được không? Tân Tiểu Ly cười ha hả để nghị nói, "Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt nhìn nhau cười, đồng thời mở miệng nói, không có hứng thú." Tân Tiểu Ly một trương mặt đẹp tức khắc suy sụp xuống dưới. Tỷ thí bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, trên đài hai người đồng thời hướng về đối phương phát động công kích. Kiếm Hưu môn đệ tử phất tay tế ra một kiện màu xanh lá lôi xạ, hướng về Sơn Mặc Tông đệ tử tạm qua đi, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Sơn Mặc Tông đệ tử cũng không yếu thế, Trong tay trường thương tản ra cường đại vô cùng khí thế, ngay cả lôi đài cầm chế cũng bị hoanh ẩm ầm vang lên. Và anh, hai người thiên khí va chạm ở cùng nhau, nháy mắt toàn bộ lôi đài đều vì này chấn động lên. Hai người ở một kích mãnh liệt đối đâm sau, không có chút nào tạm dừng lại lần nữa phát động công kích. Lôi sạn điên cuồng quấn động xuất trận trận sát khí, trường thương cũng không chút nào yêu thế phát ra cuồng bạo khí thế. Này hai người hảo cường A. Vân Lăng vẻ mặt tán thường nói. Chờ một chút nàng liền phải lên sân khấu, cũng không biết sẽ gặp được thế nào đối thủ. Đúng vậy, bất quá ta đối Vân Lăng sư tỷ ngươi càng có tin tưởng. Phượng Lan Kỳ mỉm cười nói, Vân Lăng sư tỷ tu vi đã là tuyệt tiên trung kỳ, nhất định không có vấn đề. Vậy thưa sư đệ cắt ngôn. Vân Lăng khỏe miệng dơ lên một mảng sáng lạn tươi cười, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hoa, quá tuyệt vời. Phượng tỷ tỷ, ngươi xem hai người kia thật là lợi hại a. Bọn họ tiên khí rốt cuộc là cái gì cấp bậc nha? Phượng tỷ tỷ, ngươi biết không?" Tân tiểu ly vẻ mặt hưng phấn nói. Ở nàng cảm nhận chung, Phượng Lan Khuynh cơ hồ là không gì không biết. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, "Ta cũng không biết." Phượng Lan Kỳ đang muốn nói chuyện, nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, hắn quay đầu nhìn qua đi, tức khắc hai tròng mắt trung lộ ra một mặt kinh hỉ chi sắc. 50. Gặp lại. Ở Vân Lăng kinh ngạc dưới ánh mắt, Phượng Lan Kỳ đẩy ra đám người hướng về Phượng Lan Khuynh nơi Phương Hướng chạy tới. Ngươi làm gì làm? Tệ cái gì tế? Ai u ta chân? Phượng Lan Khuynh nghe được một bên truyền đến xôn xao, tò mò quay đầu nhìn lại, tiếp theo nháy mắt, nàng liền sững sờ ở đường trường, trận to tinh trong mắt tràn ngập nồng đậm kinh hỉ. Nhị ca. Không có chút nào do dự, Phượng Lan Khuynh bước nhanh hướng về Phượng Lan Kỳ chạy tới. Trên qua Chen trúc đám người, hai người rốt cuộc ở đám người bên trong tương ngộ. Nhị ca rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Phượng Lan Kỳ một tay đem Phượng Lan Khuynh ôm vào chính mình trong lòng ngực, cương nghị khỏe miệng dơ lên vui vẻ tươi cười. Ta cũng hảo tưởng nhị ca. Phượng Lan Khuynh đôi tay hoàn Phượng Lan Kỳ eo, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy sán lạn mỉm cười. Cảm nhận được chung quanh đầu tới đạo đạo tò mò ánh mắt, Phượng Lan Kỳ cười buông ra Phượng Lan Khuynh, sùng lịch xoa xoa nàng tóc đen nói. Chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương liêu đi. Ân. Phượng Lan khuynh vui vẻ gật gật đầu. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, vân lăng trên mặt lộ ra một mạt chua sót. Tên kia nữ tử hẳn là chính là Lan kỳ sư đệ thích người đi. Bằng không hắn như thế nào sẽ lộ ra như vậy vui vẻ tươi cười. Xem ra chính mình chỉ có thể đem kia phân tâm tư vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng. Khuynh triệt ca ca người nọ là ai a? Hắn như thế nào cùng Phượng tỷ tỷ như thế thân mật. Tân Tiểu Ly thấy Vân Khuynh triệt trên mặt cũng không có lộ ra không mau, ngược lại cười vô cùng vui vẻ, liền biết hắn khẳng định là nhận thức đối phương. Hắn là Khuynh nhi nhị ca. Vân Khuynh triệt cười trả lời nói. Hai người hồi lâu không thấy khẳng định có rất nhiều nói muốn nói, hắn liền trước bất quá đi quấy giày bọn họ. Trách không được đâu. Tân Tiểu Ly bừng tỉnh nói. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Kỳ đi vào cách đó không xa đình ngồi xuống. Nhà đầu này đã hơn một năm tới ngươi đều ở vô cực môn sao. Từ Phượng Lan Khuynh trên người sở xuyên quần áo, Phượng Lan Kỳ liền biết nàng là vô cực môn đệ tử. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, ta nguyên lai like ở Liên Thiên Giới, bởi vì đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, mới đến đến Thủy Thiên Giới. Nhị ca là một người sao. Tuy rằng nàng không biết Liên Thiên Giới có thể hay không có thân nhân ở, nhưng là ít nhất nàng ở Thủy Thiên Giới gặp Khuynh Triệt, nếu vũ cùng nhị ca. Ta cùng Lâm Diễm ở bên nhau. Phượng Lan Kỳ đau lòng vũ về Phượng Lan Khuynh sợi tóc. Tuy rằng nàng chỉ là đơn giản đề ra một chút, nhưng là hắn có thể tưởng tượng đến kia khẳng định thực gian nguy. Lâm Diễm hắn cũng tới sao? Phượng Lan Khuynh vui vẻ nói. Phượng Lan Kỳ cười lắc lắc đầu. Lâm Diễm hắn đang ở môn trung bế quan đánh sâu vào cực tiên kỳ. Ta lần này có thể tới cũng là may mắn. Hắn có thể tới trừ bỏ hắn ở luyện đan phương diện thành tựu ngoại cũng không rời đi Vân Lăng sư tỷ cực lực đề cử. Rốt cuộc hắn tiến Thiên Cương Tông chỉ có đã hơn một năm, là không có tư cách tham gia môn phái giao lưu hội. Đúng rồi, Khuynh Triệt hắn cũng tới, nếu Vũ hiện tại ở Vô Cực môn, còn có Hắc Huyền cũng cùng ta ở bên nhau. Phượng Lan khinh nhớ tới Vân Khuynh Triệt còn ở lôi đài nơi đó không lại đây. Kia Khuynh Triệt người khác đâu? Vừa mới hắn chỉ có thấy nàng, cũng không có chú ý tới nàng bên cạnh người. Hắn hẳn là còn ở lôi đài nơi đó đi. Phượng Lan khuynh cười nói. Nghĩ đến khuynh triệt là sợ quái dày bọn họ nói chuyện, mới không cùng lại đây. Kia tiểu tử thật là. Phượng Lan kỳ cười lắc lắc đầu. Trong lòng cũng minh bạch vần khuynh triệt vì cái gì không cùng lại đây nguyên nhân. Theo một hồi tỉ thí kết thúc, trọng tài lại lần nữa đi lên đài, tuyên bố nói, thứ 163 hảo nguyên thiếu hoa thắng. Tiếp theo chàng 278 hảo vân lăng. 592 ngô trung ngôn thỉnh lên sân khấu. Vân Lăng nhìn nhìn Phượng Lan Kỳ rời đi phương hướng, không tiếng động thở dài một hơi, chậm rãi đi lên lôi đài. Nguyên lai like chính mình ở hắn trong lòng, thật sự không có vị trí. Phượng Lan Kỳ ngẩn đầu nhìn về phía nơi xa màn hình, nhìn thấy mặt trên sắp lên sân khấu người được chọn. Tuấn Lăng nét mặt biểu lộ một nụ cười, nha đầu chúng ta đi xem thi đấu đi. Vân Lăng sư tỷ lên sân khấu. Hắn tự nhiên là muốn đi vì nàng cổ vũ cố lên. Phượng Lan khinh nhìn thấy Phượng Lan kỳ trên mặt tươi cười, cũng quay đầu nhìn về phía màn hình, nhìn thấy mặt trên 278 hào thiên cương tông Vân Lăng thời điểm, hiểu rõ cười cười, đi thôi. Nhị ca hẳn là rất để ý cái kia Vân Lăng, bằng không cũng sẽ không vội vã trở về chú ý thi đấu. Xem ra nàng thực mau sẽ có một vị nhị tẩu. Vân Lăng ở cùng đối phương chiến đấu mấy cái hiệp sau, tế ra một quả đồng tiền. Theo đồng tiền bay ra, đủ mọi màu sắc quang mang từ đồng tiền thượng nổ bắn ra mà ra, thực mau khống chế toàn bộ lôi đài. Đối phương cũng không cam lòng yếu thế, vung tay lên, một đạo không kém gì đồng tiền sở phát ra quang mang kim sắc cường quang phụt ra mà ra, chung quanh ngũ sắc quang mang sát kia gian đã bị tạc nứt thành một mảnh hỗn độn. Vân Lăng hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, đôi tay nhanh chóng kết ấn, giữa không trung đồng tiền ở phát ra một trận gào thét sau. Lại lần nữa bắn ra càng thêm mãnh liệt ngũ thải quang mang. Nô Trung Nôn lạnh lùng cười, theo một đạo tiên nguyên tử hắn tay gian bắn ra, tiêu kim sắc quang mang cũng càng thêm mãnh liệt vài phần. Và anh, lưỡng đạo quang mang và chạm ở cùng nhau, bang bạc khí thế đem chung quanh trận pháp cấm chế cũng chấn ra nhẹ nhẹ cái khe, trên lôi đài cứng rắn nham thạch cũng bị này hoành khai, hóa thành viên viên bụi. Vân Lăng cùng Nô Trung Nôn sở đứng thẳng địa phương hoàn toàn bị bụi mù bao phủ. Dưới đài mọi người căn bản vô pháp thấy rõ trên lôi đài chạm hướng. Phượng Lan Kỳ lo lắng nhìn trên đài, đôi tay cũng không khỏi nắm lên. Phượng Lan khinh chú ý tới Phượng Lan Kỳ cảm xúc, dối tay nhẹ nhàng vô vô hắn, nhị ca không có việc gì. Lấy nàng tu vi trên đài là cái gì chạm huống tự nhiên xem rõ ràng. Bùi mù dần dần mà tan đi, chỉ thấy Vân Lăng cùng lô trung nôn tương đối mà đứng, hai người nhìn đối phương trong mắt có mãnh liệt chiến ý. Vân Lăng lui ra phía sau một bước, ánh mắt nhanh chóng đảo qua dưới đài đám người, nhìn đến trong đám người kia mặt hình bóng quen thuộc, bên môi lướt qua một mặt nhật nhạt độ cung. Hắn tới, chú ý tới Vân Lăng ánh mắt, Phượng Lan kỳ đối với nàng lộ ra một mặt cổ vũ tươi cười. Vân Lăng hơi hơi gật đầu, lại lần nữa chuyển hướng ngô chung nôn thời điểm, ánh mắt trở nên sắc bén mà lại kiên định. Hán đang xem nàng, nàng nhất định không thể thua. Cảm nhận được Vân Lăng trên người nháy mắt buộc phát ra cường đại khí thế, nô trung nôn hơi hơi sửng sốt, thấy Vân Lăng đã hướng về hắn công tới, cũng không chút do dự, nhanh chóng nên chiến mà thượng. ầm ầm Ẩm. Trên lôi đài lại lần nữa buộc phát ra một trận kịch liệt nổ vang. Phượng Lan Khuynh nhìn thoáng qua bên cạnh Phượng Lan Kỳ, nhìn về phía trên lôi đài càng đánh càng hang Vân Lăng, khỏe miệng rơ lên một mặt sán lạ độ cung. tình yêu lực lượng quả nhiên rất cường đại. Chiến đấu liên tục tiến hành Theo một tiếng bùng bùm, bạo vang, trên lôi đài trận pháp cầm chế rốt cuộc không chịu nổi cường đại thế công vỡ vụn mở ra. Lôi đài chung quanh bảo hộ an toàn vài vị chấp sự thế thế, vội vàng bàn tay vung lên, một chương cường đại tiên nguyên cái chắn liền bao phủ ở lôi đài bốn phía quan chiến đệ tử. Loại này sự kiện ở dĩ vãng đối chiến chung cũng khi có phát sinh, cho nên vì bảo hộ chung quanh quan chiến mọi người không chịu chiến đấu lan đến. Mỗi cái môn phái đều sẽ phái ra một người chấp sự canh giữ ở chung quanh. Đương sở hưu hết thể quy về bình tĩnh thời điểm, mọi người trước tiên liền nhìn về phía lôi đài. Lúc này lôi đài sớm đã không còn nữa lúc trước san bằng, gồ ghề lồi lõm tràn đầy tàn gạch loạn thạch, đủ để nhìn ra trận này tỷ thí chi thảm thiết. Vân lăng cùng nô trung nôn hai người tất cả đều chật vật vạn phần, bọn họ trên mặt che kín cho bụi, trên người kia rách mướp quần áo thượng cũng sớm đã bị máu tươi nhiễm hồng. Người ngô trung nôn gian nan mở miệng, chỉ là hộp ra một chữ, liền phun ra một mồm to máu tươi, tiếp theo liền chậm rãi ngã xuống lâm vào hôn mê. Vân lăng quay đầu ánh mắt cùng dưới Đại Phượng Lan Kỳ tương ngộ, nhìn đến trên mặt hắn không chút nào che giấu đau lòng, khỏe miệng chậm rãi xả ra một nụ cười. Hắn đây là để ý chính mình sao. Phượng Lan khinh rối tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Phượng Lan Kỳ, nhị ca còn không mau đi đỡ nhân ra xuống dưới, như vậy trọng thương thế xem ta đều đau lòng đâu. Phượng Lan Kỳ liếc Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, Tuấn Lãng trên mặt ẩn ẩn nổi lên một mặt đỏ ửng, hắn sải bước hướng về trên đài đi đến. 278 hảo Vân Lăng thắng. Theo trọng tài tuyên bố, Vân Lăng kéo chầm trọng nện bước, trầm rãi bước xuống lôi đài. Một mặt cao dài thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, ở nàng còn không có phản ứng lại đây là lúc, đem nàng một phen ôm lên. Ta, ta chính mình có thể đi Vân Lăng đỏ mặt, muốn từ Phượng Lan Kỳ trên người xuống dưới. Đừng nhúc nhích. Ngươi bị thương. Phượng Lan Kỳ bá đạo mở miệng nói. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ là đem nàng coi như sư tỷ xem. Vừa mới nhìn đến nàng bị thương, hắn mới biết được chính mình đối nàng không đơn giản chỉ là đồng môn tình nghĩa. Vân Lăng Đình chỉ dãy rủa nàng biểu tình phức tạp trộm ngắm liếc mắt một cái Phượng Lan Kỳ. Hắn vì cái gì muốn ôm chính mình? Hắn chẳng lẽ không sợ tên kia nữ tử thấy được sẽ không cao hơn sao? Thiên Cương Tông đệ tử nhìn đến Phượng Lan Kỳ ôm Vân Lăng xuống dưới, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là bởi vì Vân Lăng thắng được trận này tỉ thí thắng lợi, bọn họ nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Chỉ là hy vọng Vân Lăng thương thế có thể sớm ngày khôi phục. Phượng Lan Kỳ trực tiếp ôm Vân Lăng đi vào ly lôi đài không xa trong đỉnh, lúc này Phượng Lan Kinh, Vân Kinh triệt cùng tần tiểu ly ba người sớm đã ở nơi đó chờ. Nhị ca. Phượng Lan khuynh cười đón đi lên. Vân Lăng cũng không có chú ý tới Phượng Lan Khuynh kêu Phượng Lan Kỳ nhị ca, nhìn đến Phượng Lan Khuynh, nàng vội vàng dễ rủa muốn tử Phượng Lan Kỳ trên người xuống dưới. Nàng thật sự không hy vọng Phượng Lan Kỳ bị hiểu lầm. Phượng Lan Kỳ lại không có phóng nàng xuống dưới ý tứ, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh hỏi, Nha đầu có chữa thương đan dược sao? Tuy rằng trên người hắn cũng có chữa thương đan dược, nhưng là hắn tin tưởng nha đầu trên người đan dược hiệu quả sẽ càng mau. Đã sớm chuẩn bị tốt. Phượng Lan Khuynh đem một cái bình ngọc đưa cho Phượng Lan Kỳ, cười đối hắn chấp trước mắt. Một mạt đỏ ửng lặng lẽ bò lên trên Phượng Lan Kỳ bên hai, hắn tức giận chừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, mở ra bình ngọc lấy ra một viên đan dược đưa tới Vân Lăng trước mặt, Vân Lăng sư nghĩ. Vân Lăng nhìn nhìn Phượng Lan Kỳ, lại nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, xả ra một nụ cười, "Cảm ơn. Không cần khách khí. Chờ ngươi thương thế khôi phục chúng ta lại liêu." Phượng Lan Khuynh cười nói, Nhị ca nhiều năm như vậy rốt cuộc chờ đến thích nữ tử, nàng tự nhiên thế hắn cao hứng. Hơn nữa nàng cũng xem ra, cái này Vân Lăng là cái thực không tồi người. Vân Lăng gật gật đầu, hé miệng nuốt vào phượng Lan Kỳ trong tay kia viên đan dược. Tuy rằng đối phương không có hiểu lầm Lan Kỳ sư đệ, nhưng là chờ nàng thương thế khôi phục, vẫn là muốn cùng đối phương giải thích một chút. 51. Thổ lộ Theo đan dược nhập thể Vân lăng cảm giác được chính mình trong cơ thể thương thế đang ở nhanh chóng khôi phục. Điểm này làm nàng thập phần kinh ngạc, lần này nàng sở chịu thương tuyệt đối không nhẹ. Bọn họ sở mang chữa thương đan dược liền tính có thể khôi phục, hiệu quả cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Mà Phượng Lan khuyên sở cấp đan dược, chẳng những khôi phục tốc độ cực nhanh, lại còn có có thể đồng thời bổ sung nàng trong cơ thể sói mòn tiên nguyên. Bởi vậy có thể thấy được, này đan dược cấp bậc tuyệt đối không thấp. Chỉ là qua nửa canh giờ không đến thời gian, Vân Lăng thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Nàng phun ra một ngụm cho khí, chậm rãi mở hai mắt, mỉm cười nhìn về phía Phượng Lan Quynh, cảm ơn ngươi. Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Phượng Lan Quynh cười nói. Đối với vị này tương lai nhị tẩu, nàng ấn tượng vẫn là thực tốt. Người một nhà. Vân Lăng có chút kinh ngạc nhìn Phượng Lan Quynh, không rõ nàng ý tứ. Phượng Lan Khuynh cười xấu xa ngắm liếc mắt một cái Phượng Lan Kỳ, nói, ngươi là ta nhị ca sư tỷ, đương nhiên là người một nhà. Nhị, nhị ca. Lan Kỳ sư đệ là ngươi nhị ca. Vân Lăng kinh ngạc há to miệng. Đúng vậy. Ta là Phượng Lan Huynh Vân Lăng sư tỷ ngươi hảo. Phượng Lan Khuynh cười vươn tay mình. Vân Lăng vội vàng dối tay cùng Phượng Lan Khuynh tương nắm, ngươi hảo. Nguyên lai nàng chính là Lan Kỳ Sư Đệ Duy Nhất muội muội Phượng Lan Khuynh A. Cứ như vậy có phải hay không ý nghĩa chính mình còn có cơ hội? Ai nha? Ta suy nghĩ cái gì đâu? Thật là mắc cỡ chết người. Vân Lăng Sư tỷ Ngươi Hảo. Ta là Vân Khuynh Triệt, Khuynh Nhi Tiên nữ. Vân Khuynh Triệt cười đối Vân Lăng gật gật đầu. Vân Lăng Sư tỷ. Ta là Tần Tiểu Ly. Tần Tiểu Ly cũng cười cùng Vân Lăng chào hỏi nói. Các ngươi hảo. Vân Lăng cười cùng hai người chào hỏi nói, "Hiện tại tâm tình của nàng thập phân hảo. Nhị ca ngươi trước bồi Vân Lăng sư tỷ trở về thay quần áo đi, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi." Phượng Lan Khuynh nhìn về phía Phượng Lan Kỳ cười đối hắn chớp chớp mắt. Nhị ca muốn nắm chắc cơ hội nga. Phượng Lan Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. "Ngươi nha đầu này thật sự càng ngày càng tệ." "Kia, cái kia ta chính mình trở về liền hảo." Vân Lăng vội vàng mặt đỏ xua tay nói, các người trước liêu, ta chờ một chút lại qua đây. Đối mọi người nói xong, nàng liền nhanh như chấp chạy đi rồi. Giống như mặt sau có thứ gì ở truy nàng giống nhau. Nhị ca, nàng thật sự thực không tuổi. Phượng Lan khuynh nhìn đi xa Vân Lăng, cười nói. Phượng Lan kỳ tán đồng gật gật đầu, nàng vẫn luôn đều thực chiếu cô ta. Nếu đã biết chính mình tâm ý, hắn liền sẽ không lại giấu giấu diêm diếm. diếm. Chờ đến bọn họ một chỗ thời điểm, hắn liền sẽ minh xác nói cho nàng. Mặc kệ nàng là tiếp thu vẫn là không tiếp thu, ít nhất hắn muốn cho nàng biết hắn tâm ý. Đợi cho Vân Lăng lại trở lại đình khi, tần tiểu ly đã làm người dọn xong điểm tâm cùng nước trà. Vân Lăng sư tỉ mau tới đây ngồi. Phượng Lan khinh cười chỉ chỉ Phượng Lan kỳ bên cạnh vị trí nói. Vân Lăng hơi hơi gật đầu, đi đến Phượng Lan kỳ bên cạnh ngồi xuống. Tuy rằng cùng Lan Kỳ sư đệ ở chung đã có đã hơn một năm, chính là hai người còn không có giống hôm nay như vậy ngồi như vậy gần quá. Phượng Lan Kỳ lấy quá một cái không ly, giúp Vân Lăng đổ một ly trà sau, đưa qua. Vân Lăng sư tỷ đây là ngàn dược đảo một linh tam châm trà hoa người nếm thử. Vân Lăng có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Phượng Lan Kỳ liếc mắt một cái. Hôm nay Lan Kỳ sư đệ giống như có chút không giống nhau, chẳng lẽ là bởi vì gặp hắn muội muội duyên cớ? Nàng tiếp nhận trà uống một ngụm, mỉm cười khen, ân, thực hào uống đâu. Nàng cũng không biết thật là cái này trà hảo uống, vẫn là bởi vì là Lan kỳ sư đệ đảo cho nàng duyên cớ, dù sao trong lòng ngọt tư tư. Vân lăng sư tỷ thích nói, chờ một chút ta lấy một ít cho ngươi. Tần tiểu ly cười nói, Mộc linh tam châm trà hoa chỉ có ngàn dược đảo có, chính là trên thị trường cũng rất khó mua đến. Vậy đa tạ tiểu ly sư muội. Vân Lăng cười nói tạ nói, nàng không phải làm ra vẻ người, nếu là Tần Tiểu Ly một phần tâm ý, nàng tự nhiên sẽ không đi cự tuyệt. Vân Lăng sư tỷ không cần khách khí, ngươi nếm thử cái này bánh long tu, ăn rất ngon nga. Tần Tiểu Ly cười chỉ chỉ trên bàn điểm tâm. ân. Vân Lăng cười gật gật đầu. Đang muốn giơ tay, Phượng Lan Kỳ đã mau một bước giơ tay cầm lấy một khối bánh long tu, đưa tới nàng bên môi, nếm thử xem. Vân Lăng nhìn trước mặt bánh long tu, Một khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Cái này kêu nàng như thế nào ăn a? Cắn một ngụm thử xem, ăn rất ngon. Bên hai lại lần nữa chuyển đến phượng lan kỳ kia trong sáng như gió thanh âm. Vân lăng giống bị mê hoặc giống nhau, ma xui quỷ khiến mở ra miệng, cắn một ngụm phượng lan kỳ trong tay bánh long tu. Phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, một khuôn mặt tức khắc trở nên càng thêm đỏ. Trong miệng bánh long tu nuốt cũng không phải, phun cũng không phải. Phượng Lan Kỳ cười ha hả đem trong tay dư lại bánh long tu ăn đi xuống, ơn. Thật sự ăn rất ngon đâu. Nhìn đến Phượng Lan Kỳ thế nhưng đem chính mình ăn dư lại bánh long tu ăn xong đi, Vân Lăng mặt tựa như lửa đốt giống nhau, một lòng càng là bang bang thằng nhảy. Hắn như thế nào có thể ăn chính mình ăn qua đồ vật. Cái này cùng hôn môi có cái gì khác nhau. Hảo mắc cỡ a. Phượng Lan khuynh nhìn thoáng qua Vân Lăng, cười ha hả đối với Phượng Lan Kỳ dựng dựng ngon cái. Thời gian bất chi bất giác quá khứ, đảo mắt đã là lúc trạng vạng. Mọi người cùng lẫn nhau từ biệt sau, phân biệt hướng về chính mình sở trụ sân đi đến. Vân lăng túi đầu, bước nhanh về phía trước đi tới. Hôm nay Lan Kỳ Sư đệ đối nàng thái độ, làm nàng đã vui sướng, lại thẹn thùng, càng có rất nhiều khó hiểu. Đúng lúc này, một con hữu lực bàn tay to từ nàng phía sau giữ nàng lại tay, tiếp theo nàng liền ngã xuống ở một cái kiên cố ấm áp lực chung. Vân Lăng kinh ngạc ngầm đầu, tầm mắt lại bất kỳ nhiên mà ngã vào một đôi u ám thâm thúy, sáng như sao trời con ngươi bên trong. Lan! Lan kỳ sư! Vân Lăng sư tỷ ta thích ngươi. Phượng Lan kỳ nhìn chăm chú vào Vân Lăng mở miệng nói. anh. Giống như sấm dậy đất bằng ở Vân Lăng trong lòng nổ vàng, nàng môi đỏ khẽ nhếch, khiếp sợ nhìn Phượng Lan kỳ. Hắn nói cái gì? Hắn nói thích ta. Ta không có nghe lầm đi. Nhất định là nghe lầm. Nhìn Vân Lăng đáng yêu bộ dáng, Phượng Lan Kỳ cười nhẹ một tiếng, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cũng thích ta. Nói xong, hắn ba đạo túi đầu hôn lên Vân Lăng kia mê người môi đỏ. Cảm nhận được Phượng Lan Kỳ cánh môi truyền đến ấm áp xúc cảm, Vân Lăng cả người hai chân nụn, nụn ra, tựa như bị lôi đánh trúng giống nhau, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng. Nhắm mắt lại, mê người nỉ non ở môi răng gian tràn ra. Vân lăng như bị mê hoặc giống nhau, chậm rãi nhắm hai mắt lại, say mê ở phượng làn kỳ ấm áp hơi thở trùng, dần dần mà mềm hóa ở hắn cực phú kỹ xảo tính hôn nồng nhiệt. Ngày thứ hai, tỷ thí lại lần nữa đúng giờ bắt đầu. Hôm nay tỷ thí hạng mục là luyện khí cùng luyện đan. Buổi sáng là luyện khí tỷ thí, mỗi cái môn phái đồng thời phái ra 10 tên đệ tử lên đài tiến hành tỷ thí. Ở vòng thứ nhất tỷ thí sau khi kết thúc, Thứ tự dựa trước 10 tên đệ tử lại tiến hành một vòng chung cực quyết đấu, quyết ra cuối cùng thắng lợi giả. Đợi cho luyện khí tỷ thí sau khi kết thúc, buổi chiều còn lại là luyện đan tỷ thí, quy tắc cùng luyện khí tỷ thí tương đồng. Ở trọng tài nói một phen tỷ thí quy tắc sau, luyện khí tỷ thí liền chính thức bắt đầu rồi. Theo bắt đầu tỷ thí la tiếng vang lên, trên lôi đài tham gia luyện khí tỷ thí mọi người, tất cả đều tế ra chính mình mọi lửa tập trung tinh thần đem luyện khí sở cần tài liệu nhất nhất để vào trước mặt luyện khí lò chung. Phượng Lan Khuynh đoàn người chung cũng không có người tham gia lần này luyện khí tỷ thí, cho nên mấy người liền giống như những đệ tử khác giống nhau, ở dưới đài quan khán tỷ thí tiến hành. Đối với luyện khí Phượng Lan Khuynh tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú, nàng ánh mắt ở trên đài mọi người trên người nhất nhất đảo qua, cuối cùng dừng lại ở một đạo màu lam thân ảnh thượng. Người nọ đúng là ngàn dược đảo thiếu chủ tần cũng thế, Tần Tiểu Ly Đại ca Chỉ thấy hắn luyện khí thủ pháp rất là thành thạo Vừa thấy liền biết hắn ở luyện khí phương diện thành tiểu không thấp Tiểu Ly Đại ca ngươi hiện tại là mấy cấp tiên khí sư Phượng Lan khinh nhìn về phía một bên Tần Tiểu Ly hỏi Nàng hiện tại là tứ cấp tiên khí sư Bất quá nàng cảm thấy tần cũng thế cấp bậc sẽ càng cao một ít Nay từ hắn luyện chế thủ pháp có thể xem ra tới Đại ca hắn là ngũ cấp tiên khí sư Liên hứa trưởng lão bọn họ đều nói đại ca là trăm năm khó gặp thiên tài. Tân tiểu ly chính ánh mắt sáng quắc nhìn trên đài tần cũng thế, nghe được Phượng Lan Khuynh nói, nàng quay đầu tới vẻ mặt tiêu ngạo nói. Đại ca không chỉ có ở luyện khí cùng luyện đan phương diện thành tiểu không tầm thường, ngay cả bừa chú cùng trận pháp hắn cũng có đọc qua. Không hổ là ngàn dược đảo thiếu chủ. Phượng Lan Khuynh mỉm cười tán thường nói, luyện khí so với luyện đan cùng luyện phù tới muốn khó được nhiều. Luyện khí không đơn giản phải có tốt ngọn lửa, càng chủ yếu chính là mỗi một cái bước đi đều phải làm được tinh chuẩn vô cùng, hơi có sai lầm, sở luyện chế tiên khí liền sẽ hoàn toàn báo hỏng. Đúng vậy, ta vẫn luôn đều thực sùng bái đại ca, hy vọng chính mình có thể trở thành giống hắn người như vậy. thân tiểu ly cười nói, linh động hai trong mắt chung có một tia khát vọng. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn hy vọng, mà nàng cũng vẫn luôn vì cái này mục tiêu mà nỗ lực. Phượng tỷ tỷ ngươi cảm thấy ta đại ca hắn sẽ thắng sao. Tân Tiểu Ly nhìn về phía Phượng Lan Khuynh hỏi. Ta cũng không biết. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Kỳ thật nàng cảm thấy tần cũng thê thắng lợi tỷ lệ vẫn là rất lớn. Bất quá này đó tham gia tỷ thí đệ tử cũng đều là các môn phái tinh anh. Nói không chừng bên trong liền sẽ nhảy ra một hai thất hắc mã tới. Vòng thứ nhất tỷ thí thời gian là một canh giờ. Theo tỷ thí kết thúc la tiếng vang lên. Trên đài mọi người hoặc hỉ hoặc ưu, mặc kệ luyện khí hoàn thành, vẫn là chưa hoàn thành, đều dừng trong tay động tác. Đợi cho trọng tài bình định kết thúc, tần cũng thế quả nhiên không ngoài sở liệu tiến vào đợt thứ 2 trận chung kết. Cùng hắn đồng thời tiến vào trận chung kết mặt khác 9 tên đệ tử, chỉ có một người là vô cực môn đệ tử, mặt khác 8 người phân biệt là Sơn Mạc Tông 2 người, Kiếm Hưu Điện 1 người, Thiên Cương Tông 2 người, Huyền Thiên Tông 2 người, cùng với Ngàn Dược Đảo 1 người. Ở nghỉ ngơi nửa giờ sau, đợt thứ hai tỷ thí lại lần nữa bắt đầu rồi. Lần này thời gian vẫn cứ là một canh giờ. So với vòng thứ nhất tới, lần này tỷ thí hiển nhiên muốn xuất sắc rất nhiều. Chứ không nói mọi người tế ra ngọn lửa, chỉ cần là bọn họ lệnh người hoa cả mắt luyện khí thủ pháp, khiến cho dưới đài mọi người xem không kịp nhìn. Tiểu ly đừng như vậy khẩn trương. Phượng Lan khinh nhẹ nhàng vỗ vỗ tần tiểu ly vai. Từ trận này tỷ thí bắt đầu. Tân Tiểu Ly liền vẫn luôn gắt gao nắm Quyền, không hề trước mắt nhìn chằm chằm trên đài tình hình chiến đấu. Ân. Tân Tiểu Ly gật gật đầu, ánh mắt lại không có nửa phần rời đi nhìn trên đài. Nàng cũng không nghĩ như vậy khẩn trương, chính là nàng chính là khống chế không được. Rốt cuộc trận này là cao thủ chi gian quyết đấu, nàng đương nhiên không tránh được sẽ thay đại ca lo lắng. 52. Kỳ phùng địch thủ Thời gian một chút sói mòn, rốt cuộc ở một tiếng la vang lúc sau. Trên đài mọi người đình chỉ trong tay động tác. Trọng tài đi lên trước, bắt đầu nhất nhất tuyên bố mọi người tỉ thí thành tích. Nguy thành tư cấp cực phẩm tiên khí, hoàng kim hai lưới dịu. Vương diệu hoa ngũ cấp hạ phẩm tiên khí, chín dương thiến. Lưu trấn. Nghe trên đài trọng tài tuyên bố, tần tiểu ly cũng là càng ngày càng thần trương. Một đôi con ngươi gắt gao nhìn chầm chằm trên đài tần cũng thế. Đại ca ngươi nhất định phải thắng A. Phượng Lan khinh nhìn bên cạnh tần tiểu ly liếc mắt một cái Cười nhạt lắc lắc đầu. Lại lần nữa nhìn về phía trên lôi đài Tần Cũng Thế, chỉ thấy hắn khỏe miệng trước sau mang theo nhàn nhạt tươi cười, vẻ mặt tự tin đứng ở nơi đó. Xem ra tiểu ly là lo lắng vô ích. Rốt cuộc trọng tài đi tới Tần Cũng Thế trước mặt, hắn cầm lấy Tần Cũng Thế sở luyện chế màu thủy lam trường kiếm, đánh giá cẩn thận một phen, cười tuyên bố nói, Tần Cũng Thế ngũ cấp thượng phẩm tiên khí, huyền băng hàn kiếm. Hoa! Đại ca thắng! nghe được trọng tài tuyên bố, Tần Tiểu Ly cũng đã, đã biết kết quả, nàng vui vẻ hoan hô lên, nàng ôm chặt Phượng Lan Quynh, Phượng tỷ tỷ ngươi thấy được sao? Ta đại ca hắn thắng đâu? thật tốt quá, ta liền biết hắn nhất định sẽ thắng, vậy ngươi còn như vậy khẩn trương? Phượng Lan Quynh cười trêu chọc nói, này kết quả sớm đã ở nàng đoán trước trong vòng, cho nên nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Tần Tiểu Ly ngượng ngùng cười cười, ta này không phải trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tưởng sao? Ta hướng đi đại ca chúc mừng. Nói xong, nàng liền hướng về tần cung thế phương hướng chạy qua đi. Cái này tần cung thế quả nhiên không đơn giản. Vân Khuynh triệt cười nhạt nhìn từ trên đài đi xuống tới tần cung thế. Phượng Lan Khuynh tán đồng gật gật đầu, có thể ở như thế tuổi, liền đạt được như vậy thành tựu thật là đáng giá kiêu ngạo. ngàn Dược Đảo có thể có như vậy một vị thiếu chủ, có thể tưởng tượng đến tương lai nhất định cũng sẽ đi xa hơn. Theo luyện khí tỷ thí kết thúc, sắp bắt đầu đó là luyện đan tỷ thí. Dương Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt trở lại Vô Cực môn nơi phòng nghỉ khi, mặt khác tham gia luyện đan tỷ thí mọi người đều đã đến đông đủ. Phụ trách đan điện chấp sự Lưu Trung Nguyên thấy mọi người đều đã đến đông đủ, liền mở miệng nói, "Các ngươi đều biết trước hai chàng tỷ thí, chúng ta Vô Cực môn cũng không có được đến thứ tự. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tại đây chàng tỷ thí chung ngăn cơn sóng dữ." Vì vô cực môn làm vẻ vang, đại gia có thể làm được sao? Tuy rằng bọn họ ở luyện đan phương diện so ra kém ngàn dự đảo, nhưng là so với môn phái khác tới, vẫn là không kém nhiều ít. Có thể, mọi người tự tin đáp. Lưu Trung Nguyên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, nhìn thấy mọi người trên mặt tự tin biểu tình, vừa lòng gật đầu nói, hảo. Ra đây liền rửa mắt mong chờ, đại gia cố lên. Chúng ta nhất định sẽ cố lên. Mọi người tự tin tràn đầy cùng tiêu lên đáp. Thỉnh tham gia đan so đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, tỉ thí đem ở 10 phút sau bắt đầu. Lúc này bên ngoài chuyển đến làm đệ tử chuẩn bị lên sân khấu nhắc nhở. Đi thôi. Đại gia lên sân khấu. Lưu Trung Nguyên bàn tay vung lên, dẫn theo mọi người hướng về bên ngoài đi đến. Đi vào lôi đài, mọi người dựa theo trình tự hướng về trên đài đi đến. Phượng Lan Khuynh cũng theo mọi người đi lên lôi đài. Dựa theo trong tay bảng số tìm được rồi thuộc về chính mình vị trí. Lúc này ở nàng vị trí thượng, đã bày biện hảo luyện đan sở cần toàn bộ vật phẩm. Lan Khuynh sư muội hảo xảo A. Bên trái chuyển đến một đạo tựa như xuân phong ấm áp thanh âm. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Cũng Thế chính mỉm cười nhìn nàng. Nàng cười đối Tần Cũng Thế gật gật đầu, Cũng Thế sư minh. ngàn dược đảo vốn là lấy luyện đan là chủ, Tần Cũng Thế lại là ngàn dược đảo thiếu chủ. Tham gia đan so tự nhiên cũng là đoán trước bên trong sự. Chỉ là không nghĩ tới, hai người vị trí thế nhưng sẽ như vậy xảo kể tại cùng nhau. Nghe Tiểu Ly nói, Lan Khuynh sư muội ở luyện đan phương diện thành tiểu rất là không tầm thường, hôm nay ta có thể hảo hảo kiến thức một chút. Tân cũng thế mỉm cười nói. Tối hôm qua Tiểu Ly kia nha đầu nói với hắn rất nhiều về Phượng Lan Khuynh sự tình, tuy rằng hắn cũng không phải toàn tin. Nhưng là này Phượng Lan Khuynh cũng xác thật khiến cho hắn một ít hứng thú. Ta cũng nghe nói cung thế sư huynh ở luyện đan phương diện thành tiểu bất phàm. hôm nay ta chính là may mắn. Phượng Lan Khuynh cười nói, nàng cũng không biết tần cung thế là mấy cấp tiên đan sư, bất quá thân là ngàn dược đảo thiếu chủ, ở luyện đan phương diện thành tiểu tự nhiên là sẽ không kém. Tần cung thế nhúng mày, ha ha cười nói, chúng ta đây liền tới giữa mắt mong chờ, xem ai càng cao một bậc đi. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh là tiểu ly bằng hữu, nhưng là có quan hệ với môn phái vinh dự. Hắn tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình. Hảo. Vậy dùng kết quả nói chuyện đi. Phượng Lan khuynh bên môi dơ lên một mặt tự tin tươi cười. Tư tần cũng thế kêu bình tĩnh tươi cười, cùng với trong mắt tự tin, liền có thể nhìn ra tới hắn đối chính mình luyện đan là cực có tin tưởng. Bất quá nàng cũng là sẽ không dễ dàng nhận thua. Đợi cho mọi người vào chỗ sau, trọng tài đi lên trước, nhìn về phía mọi người nói, ở các ngươi trước mặt có luyện chế vừa đến ngũ cấp, định nhăn đan. Thụ Linh Đan, Thanh Hư Đan, Huyết Khí Đan cùng Đằng Long Đan, năm loại tiên đan sở cần tiên linh thảo. Các ngươi có thể tùy ý lựa chọn một loại tiên đan tiến hành luyện chế. Nay một vòng tỷ thí sau, chúng ta sẽ ở các ngươi bên trong tuyển ra tiền 10 danh, tiến vào đến đợt thứ hai tỷ thí. Mọi người đều nghe hiểu chưa? Minh Bạch, mọi người trả lời nói. Trong cai hơi hơi gật đầu tiếp tục nói, tỷ thí thời gian vì một canh giờ. Các ngươi ở nghe được tỉ thí la tiếng vang lên sau, liền có thể bắt đầu rồi. Nói xong, hắn liền chậm rãi đi xuống lôi đài. Không trong chốc lát, tỉ thí bắt đầu la thanh liền vang lên. Trên đài mọi người sớm đã quyết định hảo chính mình muốn luyện chế đan dược, cho nên không có chút nào do dự liền bắt đầu rồi luyện chế. Phượng Lan Khuynh lựa chọn luyện chế chính là ngũ cấp đằng Long Đan, nàng thế ra cổ linh lánh hòa sau, đem luyện chế đằng Long Đan sở cần tiên linh thảo. Dựa theo tỷ lệ nhất nhất để vào trước mặt đan lô chung. Tần cũng thế ở nhìn đến Phượng Lan Khuynh đem Ngọc Long Tiên đầu nhập đan lô Trung khi, liền biết nàng muốn luyện chế chính là đằng Long Đan. Hắn khỏe miệng dơ lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Cái này Phượng Lan Khuynh quả nhiên thật sự có tài, như thế làm hắn có chút chờ mong kết quả cuối cùng. Đem luyện chế đằng Long Đan sở cần tiên linh thảo toàn bộ đầu nhập đan lô sau, Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn Tần cũng thế liếc mắt một cái. Thấy hắn trên bàn quả nhiên thiếu luyện chế đằng long đan sở cần tiên linh thảo. Nàng đạm đạm cười, quay đầu lại tiếp tục đan dược luyện chế. Những ngày qua, nàng trừ bỏ tu luyện, đại đa số thời gian đều đặt ở luyện đan cùng luyện khí thượng. Tuy rằng luyện khí thượng tiến độ thập phần thông thả, nhưng là ở luyện đan phương diện tiến triển lại cực kỳ thuận lợi. Hiện tại nàng đã có thể miễn cưỡng có thể luyện chế ra bắt cấp tiên đan, như vậy thành tiểu, chính là ở toàn bộ thủy thiên giới cũng là hiếm thấy cho nên đối với lần này tỉ thí nàng là thập phần có tin tưởng. Thời gian nhanh chóng trôi đi, trên đài mọi người đều khẩn trương luyện chế đan dược, dưới đài mọi người còn lại là nghiêm túc quan khán tỷ thí. Tuy rằng này quá trình có chút nhàm chán, nhưng là lại không có một người rời đi quá. Một canh giờ dây lát gian quá, theo một đạo la tiếng vang lên, trên đài mọi người mặc kệ có hay không hoàn thành luyện đan, đồng loạt dừng lại trong tay động tác, hai gã trọng tài đi lên lôi đài. Bắt đầu nhất nhất nghiệm chứng khởi mọi người sở luyện đan dược cấp bậc cùng phẩm chất. Sở nghiệm chứng mỗi một lần kết quả, đều sẽ xuất hiện ở lôi đài mặt sau trận pháp màn hình thượng. Đợi cho mọi người nghiệm chứng kết thúc khi, trận pháp màn hình thượng liền sẽ tự động biểu hiện trở ra đến tiền 10 danh đệ tử tên. thân tiểu ly đầy mặt rồi dám nhìn trên đài phượng lan khinh cùng tần cũng thế. Ở nàng trong lòng tự nhiên hy vọng chính mình đại ca có thể thắng, chính là nàng cũng không hy vọng phượng tỷ tỷ thua. trên đài, Hai gã trọng tài một tả một hữu bắt đầu nghiệm chứng khởi mọi người sở luyện chế đan dược. Từ thiên tam cấp thanh hư đan, phẩm chất thượng phẩm, số lượng tam. mua hệ lượng nhị cấp tụ linh đan, phẩm chất cực phẩm, số lượng 5. Lâm mạt tam cấp thanh hư đan, phẩm chất trung phẩm, số lượng tam. Vân khuyên triệt tứ cấp huyết khí đan, phẩm chất trung phẩm, số lượng tam. Tào tuấn tứ cấp huyết khí đan, phẩm chất trung phẩm, số lượng tam. Phượng Lan kỳ tứ cấp huyết khí đan, phẩm chất thượng phẩm, số lượng tam. Theo trọng tài tuyên bố, dưới đài mọi người thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động. Bất quá để cho bọn họ chờ mong vẫn là cuối cùng kết quả. Hai gã trọng tài phân biệt đi tới Phượng Lan khuynh cùng Tần Cũng Thế trước mặt, bọn họ đồng thời cầm lấy trên bàn bình ngọc. Tên Tiêu cầm Tần Cũng Thế sở luyện đan dược trọng tài mở ra bình ngọc nhìn kỹ một chút bình ngọc trung đan dược, cười tuyên bố nói, Tần Cũng Thế ngũ cấp đằng long đan. Phẩm chất cực phẩm, số lượng tam. Theo trọng tài nói là, dưới đài nháy mắt phát ra từng đạo kinh ngạc cảm thán, mọi người sôi nổi bắt đầu thảo luận lên. Quả nhiên không hổ là ngàn dược đảo thiếu chủ, quả nhiên lợi hại A. Đúng vậy. Ngũ cấp đẳng Long Đan đều có thể luyện chế ra ba viên tới, hơn nữa phẩm chất vẫn là cực phẩm. Xem ra này một vòng đệ nhất danh nhất định phi hắn mặc trúc. Cái gì này một vòng A? Tiếp theo Luân cũng khẳng định là... Này tần cũng thế quả thực không phải người A. Luyện khí như vậy lợi hại, luyện đan cũng lợi hại như vậy. Cùng hắn một so, ta cũng chưa mặt sống. Nghe dưới đài thảo luận thanh, tần cũng thế trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa. Này kết quả sớm đã ở hắn đoán trước bên trong, hơn nữa tỉ thí còn không có chính thức kết thúc, hiện tại vui vẻ tựa hồ cũng có chút sớm. Hắn nhìn về phía tên kia cầm phượng lan khuynh sở luyện đan dược trọng tài, chỉ thấy hắn mở ra trong tay bình ngọc. Cẩn thận quan sát một chút đan dược sau, trên mặt lộ ra một mạt kinh hỉ. Ngay sau đó hắn ngừng đầu, thanh âm to lớn vang rội đối với mọi người tuyên bố nói, Phượng Lan Khuynh ngũ cấp đằng long đan, phẩm chất cực phẩm, số lượng tam. Lời này vừa nói ra, còn chưa hoàn toàn bình ổn xuống dưới hiện trường lại lần nữa ổ lên một mảnh. Lan Khuynh sư muội quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Tần cũng thế cười nói, Phượng Lan Khuynh có thể luyện chế ra cùng hắn tương đồng phẩm cấp đan dược thực sự làm hắn có chút kinh ngạc. Cũng thế sư huynh quá khen. Phượng Lan Khuynh cười nhạt đáp lại nói, nàng có thể ở luyện đan phương diện lấy được như vậy thành tựu cũng đều là lại gần làm nguyệt hy cho nàng những cái đó thư. Vô cực môn vài vị chấp sự cùng các đệ tử, thật lâu vô pháp từ cái này thật lớn kinh hỉ trung tình lại. Không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh sở luyện chế đan dược, thế nhưng cùng ngàn dược đảo thiếu chủ sở luyện đan dược tương đồng, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Lưu Trung Nguyên vẻ mặt không thể tin được nói. Nguyên bản ở nghe được vân khuynh triệt cùng lâm Mạt thành tích khi, hắn đã là lòng tràn đầy vui mừng. Rốt cuộc bọn họ đang trong điện có hai gã đệ tử tiến vào tiền mười danh, không nghĩ tới lớn hơn nữa kinh hỉ lại ở phía sau. Xem ra chúng ta vô cực môn khẳng định có thể lần này đang so chung đạt được thứ tự. Cái kia lan khuynh sư muội thật là ghê gớm. Nghe chấp sự cùng các đệ tử vui vẻ thảo luận. Dương ngữ hy trong lòng có nồng đậm không căm lòng, nàng oán độc nhìn về phía đang ở cùng tần cũng thế nói chuyện Phượng Lan Quynh. Phượng Lan Quynh ngươi đừng tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người, ta nhất định sẽ làm ngươi đẹp. 53. Tháng lợi Theo vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc, trận pháp màn hình thượng thực mau liền công bố ra tiến vào đợt thứ hai tỷ thí danh sách. Nay mười người phân biệt là, ngàn dược đảo tần cũng thế, tàu tuấn, tiền trấn, vô cực môn Phượng Lan Quynh, Vân Quynh Triệt. Lâm ạ, Thiên Cương Tông Phượng Lan Kỳ, Kiếm Tu Môn Trường Thanh Nguyên, cùng với Sơn Mạc Tông Cổ Lôi cùng Lâm Minh Sinh. Ở nghỉ ngơi nửa giờ sau, tham gia đợt thứ hai tỷ thí mọi người lại lần nữa đi lên lôi đài. Phượng Lan Khuynh vừa mới tại vị trí thượng đứng yên, bên cạnh liền chuyển đến tần Cũng Thế Thanh âm. Lan Khuynh sư muội cũng không nên giấu giốt, bằng không chính là sẽ thua. Hán Phi thường chờ mong kiến thức Phượng Lan Khuynh chân chính thực lực. Đó là tự nhiên. Cũng thế sư huynh cũng nên cẩn thận. Phượng Lan khuynh cười nhạt khiêu khích nói. Tần cũng thế môi mỏng nhẹ dương, một mặt thông dong tự tin ý cười nhộn nhạo ở hắn bên môi, ta thập phần chờ mong. Đợt thứ hai tỷ thí cùng vòng thứ nhất tỷ thí có rõ ràng bất đồng, nay một vòng tỷ thí cũng không có quy định người dự thi luyện chế đan dược cấp bậc. Hết thể đều từ người dự thi tự hành quyết định, ban tổ chức sẽ căn cứ người dự thi sở tuyển luyện đan cấp bậc, chuẩn bị tốt bọn họ sở cần tiên linh thảo ở trọng tài nói đợt thứ hai quy tắc sau, mọi người liền bắt đầu lựa chọn khởi chính mình muốn luyện chế đan dược. Tần cũng thế dơ lên cười nhạt, khiêu khích nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Đối trọng tài nói, ta lựa chọn luyện chế thất cấp vệ sinh đan. Vệ sinh đan là thất cấp đan dược chung khó nhất luyện chế một loại đan dược, này khó khăn tương đương với đã tới bắt cấp. Phượng Lan Khuynh tự nhiên thấy được Tần cũng thế tươi cười chung khiêu khích, nàng hơi hơi mỉm cười, đợi cho trọng tài đi đến chính mình trước mặt sau nói. Ta lựa chọn luyện chế thất cấp vệ sinh đan. Nàng sớm đã là thất cấp tiên đan sư, luyện chế thất cấp vệ sinh đan tự nhiên không có vấn đề. Tần cũng thế nghe vậy, nhướng mày, khoe miệng dơ lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Quả nhiên thú vị. Dưới đài, vô cực môn vài vị chấp sự nghe được Phượng Lan Khuynh muốn luyện chế thất cấp vệ sinh đan. Tất cả đều trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn Phượng Lan Khuynh. Nàng này không phải hồ nháo sao. Nguyên bản xem nàng rất ổn trọng. Như thế nào lúc này thế nhưng không biết nặng nhẹ đi lên. Nay cũng không nhất định, chúng ta vẫn là nhìn xem đi, nói không chừng thật sự sẽ ra ngoài chúng ta dự kiến đâu. Ai? Cũng chỉ có thể như thế. Đã lựa chọn hảo, là vô pháp sửa đổi. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể chờ mong kỳ tích đã xảy ra, chỉ là này thật sự khả năng sao. Theo tỷ thí la tiếng vang lên, đợt thứ 2 tỷ thí ở mọi người chờ mong hạ lại lần nữa bắt đầu rồi. Lần này mọi người tiêu điểm tất cả đều tụ tập ở Phượng Lan Khuynh cùng Tần Cũng Thế trên người, rốt cuộc ở phía trước một vòng tỷ thi chung, hai người đồng thời lấy ưu dị thành tích đạt được cùng đứng hàng đệ nhất. Mà lần này, hai người lại lựa chọn luyện chế đẳng cấp tương đương đan dược. Các ngươi cảm thấy Phượng Lan Khuynh cùng Tần Cũng Thế, ai thắng lợi khả năng tính sẽ lớn hơn một chút. Tần Cũng Thế đi, đừng quên hắn chính là ngàn dược đảo thiếu chủ. Hơn nữa ngàn dược đảo luyện đan thuật. Chính là toàn bộ thủy thiên giới xếp hạng đệ nhất. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Cái kia Phượng Lan Khuynh cũng không đơn giản, bằng không sao có thể sẽ ở vòng thứ nhất tỷ thí chung cùng tần cũng thế bất phân thắng bại. Đúng vậy. Ta đảo cảm thấy Phượng Lan Khuynh sẽ thắng khả năng tính rất lớn. Ở mọi người nghị luận cùng chờ mong chung, thời gian bất chi bất giác trôi đi. Trên đài người dự thi cũng lục tục đình chỉ trong tay luyện đan động tác. Chỉ còn lại có Phượng Lan Khuynh cùng Tần Cũng Thế hai người vẫn như cũ ở tiếp tục luyện chế. Mọi người ở đây suy đoán Phượng Lan Khuynh cùng Tần Cũng Thế ai sẽ trước luyện chế hảo đan dược thời điểm. Chỉ thấy hai người đồng thời phách về phía trước mặt đan lô. Động tác nhất chi đem đan lô chung đan dược thu vào trong tay bình ngọc chung. Nhìn thấy một màn này, vô cực môn vài vị chấp sự tất cả đều khiếp sợ vạn phần. Nàng đây là luyện chế hảo sao? Phượng Lan Khuynh chẳng lẽ đã là thất cấp tiên đan sư? Ta này không phải đang nằm mơ đi. Trời ạ! Này thật là quá không thể tưởng tượng. Đúng lúc này đồng la tiếng vang lên, đợt thứ hai tỷ thí cũng vào lúc này kết thúc. Nhìn đến hai gã trọng tài đi lên đài, mọi người đều đều không hề chớp mắt nhìn chầm chầm hai người. Mọi người lúc này nhất muốn biết chính là Phượng Lan Khuynh cùng Tần Cũng Thế, rốt cuộc ai mới là cuối cùng người thắng. Hai gã trọng tài vẫn như cũ như trên một vòng tỷ thí như vậy. Một tả một hưu bắt đầu tuyên bố người dự thi tỉ thí kết quả. Tào Tuấn Ngũ cấp đằng Long Đan, phẩm chất hạ phẩm, số lượng nhị. Phượng Lan Kỳ tứ cấp Linh Phách Đan, phẩm chất cực phẩm, số lượng nhị. Vân Khuynh Triệt tứ cấp Hồn Thiên Đan, phẩm chất cực phẩm, số lượng nhị. Lâm Mạn. Tuy rằng cái này quá trình cực kỳ ngắn ngủi, nhưng là mọi người vẫn như cũ cảm thấy thập phần dài lâu. Rốt cuộc phía trước 8 người thành tích đều đã tuyên bố xong rồi. Hai gã trọng tài chậm rãi đi vào Phượng Lan Khuynh cùng Tần Cũng Thế trước mặt. Nói thật, bọn họ đối hai người thành tích cũng là thập phần chờ mong. Hai người đồng thời cầm lấy Phượng Lan Khuynh cùng Tần Cũng Thế đặt lên bàn bình ngọc, liếp nhau, trong đó cầm Tần Cũng Thế sở luyện đan dược trọng tài, trước mở ra bình ngọc, ở kiểm tra rồi một phen sau, kích động mà tuyên bố nói, Tần Cũng Thế thất cấp vệ sinh đan, phẩm chất thượng phẩm, số lượng nhị. Lần này ngoài dự đoán dưới đài cũng không có người ta nói lời nói, mọi người đều nín thở chờ đợi, nhìn cầm phượng Lan huynh sở luyện đan dược tên kia trọng tài, chờ đợi hắn tuyên bố kết quả. Tân cũng thế ở trọng tài tuyên bố chính mình thành tích đồng thời, nhìn về phía phượng Lan huynh thấy nàng khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, không hề có nửa điểm khẩn trương chi sắc Không khỏi sửng sốt, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc cùng không xác định. Chẳng lẽ nàng thật sự đối chính mình như vậy có tin tưởng? Cầm Phượng Lan Khuynh sở luyện đan dược trọng tài chậm rãi mở ra trong tay bình ngọc, nhìn về phía bình ngọc chung đan dược. Hồi lâu hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, đối với mọi người tuyên bố nói, Phượng Lan Khuynh thất cấp vệ sinh đan, phẩm chất thượng phẩm. Xem ra lần này Phượng Lan Khuynh cùng Tần cũng thế lại đánh ngang. Vô cực môn thế, nhưng ra như vậy thiên tài, thật là không nghĩ tới a. Ta liền nói cái này Phượng Lan Khuynh không đơn giản. Dưới này mọi người nghe được nơi này, Tất cả đều khiếp sợ nghị luận lên. Mọi người ở đây cho rằng đây là kết cục thời điểm. Trọng tài tiếp theo câu nói lại là mọi người sôi nổi trừng lớn hai mắt, số lượng tam. Cái gì? Không có khả năng đi. Thất cấp đan dược cũng có thể luyện chế ra ba viên. Chơi ạ! Này Phượng Lan khinh thế nhưng thắng ngàn dược đảo thiếu chủ. Ta có phải hay không nghe lầm? Này thật sự quá không thể tưởng tượng. Vô cực môn mọi người ở một trận ngốc lăng lúc sau. Sôi nổi hoan hô lên. Lan Khuynh sư muội uy vũ. Lan Khuynh sư muội uy vũ. Vài vị chấp sự càng là cười đến cảnh xuân sáng lạ. Có thể đánh bại ngàn dược đảo thiếu chủ, đây là dữ dội không dễ rằng a. Nay phượng Lan Khuynh thật là cho bọn hắn vô cực môn mặt dài. Tân cũng thế đi lên trước, mỉm cười vươn chính mình tay, Lan Khuynh sư muội thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Hắn vẫn là xem thường phượng Lan Khuynh không nghĩ tới nàng luyện đan trình độ đã đạt tới như vậy độ cao cũng thế sư huynh quá khen phượng lan khinh mỉm cười rũi tay cùng tần cũng thế cẩm nàng trong lòng minh bạch nếu là không có la nguyệt hy những cái đó thư nàng là tuyệt đối không thắng được tần cũng thế xuống đài sau phượng lan khinh lập tức đã bị vô cực muôn mọi người ủng ở trung gian lan khinh sư mọi ngươi thật là lợi hại a thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng là thất cấp tiên đan sư Lan Khuynh sư muội về sau cần phải nhiều hơn chỉ đạo một chút sư Huynh A. Mọi người mồm năm miệng mười vây quanh Phượng Lan Khuynh, mỗi người trên mặt đều có vui sướng cùng súng bái. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ hư đáp lời, đối với một bên Vân Khuynh triệt liều mạng sử ánh mắt. Vân Khuynh triệt dương môi cười, đang muốn tiến lên thế Phượng Lan Khuynh giải vây. Lưu Trung Nguyên đã mở miệng quá khẽ, các ngươi đều vây quanh Lan Khuynh làm gì? Còn không cho nàng trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Lần này Phượng Lan Khuynh có thể ở đàn so chung đạt được đệ nhất danh, hắn cũng là có chung vinh dự. Sau khi trở về môn chủ tất nhiên cũng sẽ hảo hảo tưởng thưởng với hắn. Mọi người nghe vậy, bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, tránh ra vị trí. Tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng là bọn họ cũng biết Phượng Lan Khuynh trải qua hai đợt tỉ thí sau, khẳng định là rất mệt. Phượng Lan Khuynh đối với Lưu Trung Nguyên cảm kích lời, hướng mọi người gật gật đầu. Liền cùng Vân Khuynh Triệt cùng nhau hướng về bọn họ sở cư chú sân đi đến. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Dương Ngữ Hi hai mắt hơi hơi nheo lại, khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Phượng Lan Khuynh ngày mai ta liền phải ngươi đẹp. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt trở lại phòng còn không có nghỉ ngơi bao lâu, Tần Tiểu Ly liền tới đây gõ nàng môn, Phượng tỷ tỷ ngươi ở đâu. Vân Khuynh Triệt buông trong tay chén trà, đi lên trước đấu vỗ cửa phòng, làm Tần Tiểu Ly tiến vào. Tiểu Ly có việc sao? Phượng Lan Khuynh ngồi ở ghế trên uống trà, thấy Tần Tiểu Ly tiến vào ngẩng đầu hỏi. Ta đại ca chuẩn bị tốt tiến hội, tưởng thỉnh các ngươi cùng nhau qua đi tụ tụ. Tần Tiểu Ly ở Phượng Lan Khuynh bên cạnh ngồi xuống. Tuy rằng lần này đại ca bại bởi Phượng Tỷ Tỷ, nhưng là nàng lại không tức giận. Ngược lại cảm thấy có thể có Phượng Tỷ Tỷ như vậy một cái bằng hữu lần có mặt mũi. Phượng Lan Khuynh hơi hơi trầm âm, gật gật đầu, vậy được rồi. Tần cũng thế tuy rằng là ngàn dược đảo thiếu chủ, bất quá trên người hắn lại không có một chút thế gia con cháu ăn chơi chắc táng cùng cao ngạo, là một cái thực đáng giá kết giao người. Điểm này từ hắn bại bởi nàng sau thái độ có thể xem ra tới. ở Tần Tiểu Ly dẫn đầu hạ Phượng Lan Huynh Vân Quynh Triệt, Lâm Mạc cùng với Phượng Lan Kỳ cùng Vân Lăng, đi tới Tần cũng thế sở cư trú Tử Trúc viện. từ Trúc viện viên nếu như danh chỉ thấy ở đình viện núi giả chi gian đường ngọn. Nước ao bên tất cả đều thực đầy Trúc Tía. Trúc Tía ở thanh phong thổi quét hạ, phát ra sàn sạt tiếng động, đi ở trong đó, có khắc một phen thú vị. Ở giữa ao đình trung tần cũng thế cùng Tào Tuấn, Tào Ngu hai huynh đệ đang ở uống trà thường cảnh. Nhìn thấy Phượng Lan khinh mấy người đi vào, ba người từ ghế đá thượng đứng lên, mỉm cười đối mấy người gật đầu chào hỏi, đại gia tới. Mau mời ngồi đi. An bài mấy người nhập tòa sau. Tần Cũng Thế liền làm người đem rượu và thức ăn bưng đi lên. Tần Cũng Thế tự mình vì mọi người đảo mãn rượu, cười nâng chén đối phượng Lan Quynh nói, Lan khuynh sư muội này ly ta kính ngươi. Lần sau có cơ hội chúng ta lại hảo hảo luận bàn luận bàn, đến lúc đó ngươi cũng không thể chối từ a. Có thể có Phượng Lan khuynh như vậy một cái đối thủ, hắn rất là cao hứng. Không thành vấn đề. Phượng Lan khuynh cười dơ lên chén rượu cùng Tần Cũng Thế chạm chạm, một ngụm uống cạn. Sảng khoái. Tần Cung Thế cười ha hả nói, dơ lên chén rượu cũng một ngụm uống cạn ly trung rượu. Buông chén rượu, Tần Cung Thế nhìn về phía ngồi ở Phượng Lan Khuynh bên cạnh Vân Khuynh Triệt, cười nói, Khuynh Triệt sư đệ có thể có Lan Khuynh sư muội như vậy tiên nữ, thật đúng là hảo phúc khi a. Tuy rằng ở tiên giới so Phượng Lan Khuynh ưu tú nữ tử chỗ nào cũng có, nhưng là một cái không có thâm hậu bối cảnh cùng thân gia nữ tử, có thể ở luyện đan phương diện vượt qua hắn thật là phi thường không đơn giản. Vân Khuynh triệt mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt thâm tình nhìn về phía bên cạnh Phượng Lan Khuynh, nàng thật là ta phúc khí. Có thể cùng nàng tương lộ, hiểu nhau, bên nhau, là hắn đời này lớn nhất hạnh phúc. 54. Thính sai Hôm sau, vô cực môn một hàng đệ tử đi theo chấp sự nhóm, sớm liền tới tới rồi sân thi đấu phòng nghỉ, còn có nửa giờ không đến tỉ thí liền phải bắt đầu rồi. Hôm nay là luyện phù cùng trận pháp tỉ thí, chờ so xong qua đi. Sáng mai bọn họ liền phải xuất phát hồi vô cực môn. Phu điện chấp sự lục dễ bình đi đến mọi người trước mặt, nghiêm túc nhìn mọi người nói. Hôm qua đan điện đệ tử Phượng Lan Khuynh không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở đan so chung đạt được đệ nhất danh, vì vô cực môn tranh được vinh dự. Hôm nay luyện phù cùng trận pháp tỉ thí, ta hy vọng đại gia đồng dạng có thể toàn lực ứng phó, lại sang gia tích. Đại gia có tin. Chấp sự. Ta có chuyện muốn nói. Dương Ngữ Hy đột nhiên ngắt lời nói. Lục dễ bình không vui nhăn lại mi, nhìn về phía Dương Ngữ Hy trầm giọng nói, nói đi. Cái này Dương Ngữ Hy hiện tại là càng ngày càng kỳ cục, nếu không phải xem ở nàng luyện phù cùng trận pháp phương diện thiên phu không tồi, ngày đó hắn liền trách phạt nàng. Ta hai ngày này thân thể không phải thực thoải mái, ta muốn lui tái. Dương Ngữ Hy nói, lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn về phía Dương Ngữ Hy. Ai cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ ở lúc trước nói ra nói như vậy. Người nói cái gì? Lục dễ bình tức giận quát. Môn phái giao lưu hội có quy định, mỗi trảng tỉ thí mỗi cái môn phái cần thiết phái ra 10 tên đệ tử xuất chiến, bằng không liền sẽ hủy bỏ tỉ thí tư cách. Mà Dương Ngữ hy thế nhưng ở cái này thời điểm, đưa ra lui tái, nàng rốt cuộc còn đem không đem chính mình trở thành là vô cực môn đệ tử. Chấp sự thực xin lỗi. Ta cũng biết ta đưa ra như vậy yêu cầu thập phần quá mức, chỉ là ta hiện tại trạng thái thật là không có cách nào xuất chiến. Dương ngữ hi vẻ mặt tay này nói. Ngày đó buổi tối nàng bị người như vậy khi dễ, vô cực môn thế nhưng không ai đứng ra thế nàng xuất đầu, nàng lại vì cái gì muốn đi quản vô cực môn vinh dự. Không thượng cũng phải thượng. Lục dễ bình cả giận nói. Lúc này làm hắn đi nơi nào tìm người thay thế nàng lên sân khấu. Nếu là bọn họ bởi vì thiếu người mà bị cấm chế dự thi, làm cho bọn họ vô cực môn mặt hướng nào gác. Chấp sự xin thứ cho đệ tử không thể thông mệnh. Bất quá đệ tử nhưng thật ra có một người tuyển, tin tưởng nàng nhất định có thể thay thế đệ tử xuất chiến. Dương ngữ hi vẻ mặt lời thề son sắt nói. Ai? Lục dễ bình áp lực tức giận hỏi. Là Lan Khuynh Sư muội, ngài còn nhớ rõ nàng nhập môn khảo hạch khi sở tuyển khảo hạch hạng mục sao. Trong đó có hạng nhất chính là luyện phù. Dương ngữ hy trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Phượng Lan khuyên ngươi không phải thực như sao. ra đây khiến cho ngươi ở trước mặt mọi người ra xấu mặt. Bằng ngươi kêu mèo ba chân luyện phù kỹ thuật, vòng thứ nhất khẳng định chính là điếu đuôi tồn tại. Đến lúc đó xem ngươi mặt hướng nào phóng. Tuy rằng làm như vậy có chút ấu chí nhưng là chỉ cần có thể xả giận liền thành. Lục dễ bình ngay vậy, chấm ngâm một phen, hồi lâu khẽ thở dài một hơi. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh ở luyện phù phương diện khẳng định là vô pháp cùng Dương Ngữ Hi so sánh với, bất quá hiện tại Dương Ngữ Hi không muốn xuất chiến, hắn cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Đứng ở cách đó không xa Phượng Lan Khuynh nghe được Dương Ngữ Hi nói, hai tròng mắt hơi hơi mị mị, khỏe miệng dơ lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Này Dương Ngữ Hi chẳng lẽ là muốn mượn này làm chính mình xấu mặt không thành? Chính mình chẳng lẽ liền không thể không đáp ứng sao? Thật là chỉ số thông minh kham ưu a Lục dễ thường thường phục một chút chính mình cảm xúc, đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, mỉm cười nhìn nàng. Phượng Lan Khuynh ngươi có nguyện ý hay không thế phù điện xuất chiến? Nàng hiện tại là bọn họ vô cực môn công thần, hắn tự nhiên không thể mệnh lệnh nàng đáp ứng. Hảo. Phượng Lan Khuynh một ngụm đáp ứng nói. Nếu Dương Ngữ Hy muốn nhìn chính mình chê cười, khiến cho nàng hảo hảo xem đi. Hy vọng đừng làm nàng quá thất vọng mới hảo. Làm tốt lắm. Lục dễ bình cao hứng vô vô Phượng Lan Khuynh bả vai tán thường nói. Mặc kệ Phượng Lan Khuynh cuối cùng thành tích thế nào, ít nhất nàng có gan đối mặt. So với cái loại này có thiên tài chi danh, sợ đầu sợ đuôi người hảo quá nhiều. Lần này hắn trở về, nhất định phải hảo hảo ở điện chủ trước mặt cáo thượng Dương Ngữ Hy một trạng. Nghe được Phượng Lan Khuynh đáp ứng, Dương Ngữ Hy khỏe miệng dơ lên một mặt thực hiện được ý cười. Ánh mặt trời sáng lạ, gió nhẹ phơ phất. Không khí phiêu tán từng trận dự hương, làm nhân tâm tình thoải mái. Trên lôi đài dự thi mọi người đã vào chỗ, theo tỷ thí la tiếng vang lên, mọi người đồng thời động tác lên. Hôm nay luyện phù tỷ thí cùng hôm qua luyện đan tỷ thí, quy tắc hoàn toàn tương đồng. Vòng thứ nhất đồng dạng là vừa đến ngũ cấp đỗ chú, tuyển thủ dự thi có thể nhận tuyển thứ nhất tiến hành luyện chế. Cuối cùng ở sở hữu người dự thi chung, tuyển ra xếp hạng dựa trước 10 người tiến hành đợt thứ 2 tỷ thí. Phượng Lan Khuynh không chút suy nghĩ liền lựa chọn luyện chế ngũ cấp đùa chú, này nhất cử động làm dưới đài một chung chú ý nàng người đều kinh ngạc không thôi. Nàng làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm a? Lục Dễ Bình có chút lo lắng nói. Hắn nhớ rõ Phượng Lan Khuynh ở nhập môn khảo hay khi, luyện chế chính là tam cấp lôi hỏa phù. Chẳng lẽ này ngắn ngủn hơn 3 tháng, nàng cũng đã có thể luyện chế ra ngũ cấp đùa chú? Nếu là thật như vậy, kia nàng chẳng phải là thiên tài trong thiên tài nàng vẫn là như vậy tự tin. Tần cũng thế nhìn trên đài vẻ mặt thông dong phượng Lan Quynh, dương môi cười nhạt nói. Hắn tử nhỏ ly nơi đó biết Phượng Lan Khuynh có thể là cái tiên phụ sư, nhưng là hôm qua cũng không có nghe nói nàng muốn tham gia hôm nay luyện phù tỉ thí. Cho nên nhìn đến nàng lên sân khấu, cũng là kinh ngạc một chút. Tần tiểu ly vẻ mặt kiêu ngạo gật gật đầu, đó là ta Phượng tỷ tỷ chính là rất lợi hại. Đại ca không phải cũng bại bởi Phượng tỷ tỷ sao? Ha ha ở Ninh Thiên các trung nàng liền đoán được Phượng tỷ tỷ tinh thông luyện phù, bằng không nàng như vậy rất cao giai bừa chú lại là từ từ đâu ra? Tần cũng thế duỗi tay ở Tần Tiểu Ly trên chán nhẹ gõ một chút, cười trêu ghẹo nói, biết rồi, biết ngươi Phượng tỷ tỷ lợi hại nhất là, vốn dĩ chính là sao? Tần Tiểu Ly bĩu môi chừng mắt nhìn Tần cũng thế liếc mắt một cái, Tần cũng thế cười lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía trên đài Phượng Lan Quỳnh, trong mắt có một kia chờ mong. Hôm qua nàng ở luyện đan tỉ thí thượng tỏa sáng rực rỡ, hôm nay không biết nàng có thể hay không lại cho chính mình mang đến kinh hỉ đâu. Ở nhìn đến Phượng Lan Khuynh lựa chọn luyện chế ngũ cấp đùa chú khi, Dương Ngữ Hy trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng. Phượng Lan Khuynh như thế nào sẽ lựa chọn luyện chế ngũ cấp đùa chú? Nàng tuyệt đối không có khả năng sẽ là ngũ cấp tiên phụ sư. Chẳng lẽ nói Phượng Lan Khuynh là ở cố lộng huyền hư? Đối! Nàng nhất định là vì làm chính mình không mất mặt mũi, cho nên mới lựa chọn luyện chế ngũ cấp đùa chú. Cứ như vậy liền tính đến lúc đó luyện chế thất bại, nàng cũng không đến mức ném quá lớn mặt. Nhất định là cái dạng này. Thật là cái đề tiện tiện nhân. Thời gian một phút một giây quá khứ, trên đài tỉ thí cũng dần dần tiến vào kết thúc. Phượng Lan khinh nhẹ nhàng buông xuống trong tay bút, nhìn một chút thời gian, liền nhắm mắt lại tại chỗ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh điệu bộ như vậy, lục dễ bình trong lòng lo lắng cũng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì chỉ có tự tin người, mới có thể như thế bình tĩnh. Dương ngữ hy nhìn đến Phượng Lan Khuynh thế nhưng nhắm mắt lại tại chỗ nghỉ ngơi, một lòng tức khắc bất an lên. Chẳng lẽ Phượng Lan Khuynh đã luyện chế thành công? Không. Chuyện này không có khả năng, nàng nhất định là làm bộ. Nàng không ngừng an ủi chính mình nói. Đương. Theo một đạo la tiếng vang lên, vòng thứ nhất tỷ thí chính thức kết thúc. Hai gã trọng tài đi lên đài, bắt đầu nhất nhất kiểm tra đo lường khởi mọi người sở luyện bừa chú cấp bậc cùng phẩm chất. Từ Diệu Huy tam cấp lôi hỏa phù, phẩm chất thượng phẩm. Phí Tổn quý tứ cấp bạo viêm phù, phẩm chất cực phẩm. Nhậm hướng Ngũ cấp gió mạnh phù, phẩm chất trung phẩm. Phượng Lan Khuynh Ngũ cấp gió mạnh phù, phẩm chất cực phẩm. Theo trọng tài nói lạc, dưới đài nháy mắt vang lên từng trận thảo luận thanh. Cái này Phượng Lan Khuynh còn không phải là ngày hôm qua đạt được đan so đệ nhất danh người kia sao? Không nghĩ tới nàng luyện phù thuật cũng lợi hại như vậy. Có cái này yêu nghiệt ở, xem ra lần này vô cực môn lại muốn thắng được. Phượng Lan Khuynh nếu là chúng ta thiên cương tông đệ tử thì tốt rồi. Ta nghe nói Phượng Lan Khuynh cùng chúng ta môn phái Lan Kỳ Sư đệ là huynh muội, nói không chừng thật đúng là có thể đem nàng đảo lại đây đâu. Vô cực môn mọi người nghe được Phượng Lan Khuynh thành tích. Mỗi người trên mặt đều lộ ra hương phấn đến cực điểm biểu tình, đương nhiên chỉ có một người ngoại lệ. Dương ngữ hi nghiến răng nghiến lợi nhìn trên đài phượng Lan Quỳnh, không cam lòng lẩm bẩm tự nói, Sao có thể? Sao có thể? Ta không tin. Nàng khẳng định là gian lận. Trung chàng nghỉ ngơi, mọi người trở lại phòng nghỉ. Nhìn bị mọi người bao quanh vây quanh phượng Lan Quỳnh, dương ngữ hy trong lòng không cam lòng cũng là càng ngày càng đùng. Nàng đi đến lục dễ mặt bằng trước mở miệng nói, chấp sự. Tiếp theo chàng vẫn là ta chính mình lên sân khấu đi. Nàng sẽ không lại làm vượng Lan Khuynh có phong cảnh cơ hội. Hồ nháo. Ngươi cho rằng đây là trò chơi sao? Lục dễ bình lạnh lùng nhìn Dương Ngữ Hy, trong lòng đối nàng cũng là càng ngày càng bất mãn. Chính là cái này danh ngạch vốn dĩ chính là của ta. Dương Ngữ Hy không phục nói. Hiện tại nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là không thể thượng vượng Lan Khuynh trở lên lôi đài. Lục Dễ Bình ngay vậy, trong lòng lửa giận rốt cuộc khống chế không được, hắn một phách cái bàn cả giận nói, người tới. Mang nàng trở về phòng đi hảo hảo tỉnh lại. Ở hắn trong ấn tượng Dương Ngữ Hy tuy rằng có chút cao ngạo, nhưng là lại trước nay không có giống hôm nay như vậy vô cớ gây rối quá. Dương Ngữ Hy nhìn đến Lục Dễ Bình thật sự nổi giận, cũng biết chính mình làm có chút quá mức. Chính là nếu không phải bởi vì Phượng Lan Huỳnh nàng lại như thế nào sẽ đã chịu khuất nhục như vậy? Dựa vào cái gì Phượng Lan Khuynh làm đại gia chúng tinh Phùng Nguyệt, mà nàng lại phải bị kéo đi quan trọng bế. Nàng không phục Hơn nữa hôm nay vinh dự vốn dĩ nên thuộc về chính mình, dựa vào cái gì nàng muốn chắp tay với người. Tránh ra lôi kéo chính mình tay hai người, Dương Ngữ Hy hoán độc nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, nhanh chóng hướng về nàng phương hướng công kích qua đi, Phượng Lan Khuynh ngươi cho ta đi tìm chết. Phượng Lan Khuynh nhìn hướng chính mình công kích lại đây Dương Ngữ Hy bên môi lộ ra một mạt khinh thường. Có chút người luôn là học không ngoan, thấy không rõ lắm chính mình mấy cân mấy lượng. Nếu không phải xem ở nàng là đồng môn phân thượng, nàng cho rằng chính mình sẽ làm nàng lần lượt mạo phạm chính mình sao. Dương ngữ hy còn không có tới kịp tới gần Phượng Lan Quỳnh, thân thể đã bị một đạo màu đen cuồng phong cuốn lấy, cả người bị ném bay đi ra ngoài. Lục dễ bình lạnh lùng nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Dương ngữ hy đối với sướng sờ ở một bên hai gã đệ tử phân phó nói dẫn đi trở về lúc sau hắn trừ bỏ đem chuyện này báo cáo điện chủ ngoại còn muốn báo cho môn chủ như vậy đệ tử cần thiết muốn nghiêm trị không tha nhìn bị dẫn đi Dương ngữ Hi Phượng Lan khinh khỏe miệng lướt qua một mặt nghiền ngẫm độ cung xem ra không cần nàng ra tay Dương ngữ Hi lần này cũng tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng qua quan 55. hồi trình theo nghỉ ngơi thời gian quá khứ Đạt được tiền mười danh người dự thi lại lần nữa đi lên lôi đài, bắt đầu rồi đợt thứ hai luyện phù thi thí. Tiếng trống tiếng vang lên, trừ Bỏ Phượng Lan khuynh ngoại, còn lại mọi người đều đã nhanh chóng lựa chọn hảo chính mình sở muốn luyện chế bùa chú cấp bậc. Phượng Lan khuynh thấy mọi người đều đã lựa chọn hảo, cũng không hề do dự, đối với tiến đến dò hỏi trọng tài nói, "Ta lựa chọn luyện chế thất cấp bữa chú." Nếu đã lên này, như vậy nàng chính là ôm tất thắng quyết tâm tới. Lời này vừa nói ra, Mọi người đều kinh. Cái gì nàng muốn luyện chế thất cấp bùa chú? Tà không nghe lầm đi. Nàng có thể hay không quá cậy mạnh. Như vậy yêu nghiệt như thế nào liền không ở chúng ta môn phái đâu. Xem ra để nhất danh lại phi nàng mặc chút. Lục dễ bình cùng với dư vải tên chấp sự nhìn nhau liếc mắt một cái. Các ngươi cảm thấy nàng thật sự có thể chứ? Không phải hắn hoài nghi phượng lan khinh năng lực. Chỉ là này thật sự quá chấn động. Rốt cuộc có phù điện thiên tài chi danh dương ngữ hy Cũng chỉ có thể luyện chế ra lục cấp đùa chú tới Mà Phượng Lan Khuynh lại chỉ là một người tân tiến đệ tử Huyền Mặc Nôn nhìn về phía trên đài Phượng Lan Khuynh Nhấp chặt cánh môi hơi hơi dơ lên Ta tin tưởng nàng có thể Đã từng ở tứ thần đại lục Đương tất cả mọi người cảm thấy Phượng tộc sắp luân hãm Vì lòng tộc nước phụ thuộc khi, Nàng lại lần nữa trở về Ngăn cơn sóng dữ, Không chỉ có nhất cử đoạt lại Phượng tộc trả lại cho Long tộc một cái vĩnh sinh khó quên bị thương nặng nàng là trời sinh vương giả tương lai thành tiểu chủ định bất phàm hắn tin tưởng nàng chưa bao giờ sẽ làm chính mình không có nắm chắc sự tình quả nhiên đợt thứ hai tỷ thí kết thúc Phượng Lan khuynh lại một lần không phụ sự mong đợi của mọi người vì vô cực muôn đoạt được đệ nhất danh thủ vinh cùng mọi người chúc mừng một phen sau Phượng Lan khuynh lại lần nữa xuất chiến cuối cùng một hồi là trận pháp tỷ thí Cùng trước mấy chàng tỷ thí bất đồng chính là, trận pháp tỷ thí là một ván định thắng bại. Trọng tài dẫn theo mọi người tới tới rồi ngàn dược đảo bắt sườn một rừng cây trước, hắn chỉ vào trước mặt rừng cây nói, tại đây phiến trong rừng cây, chúng ta cộng thiết trí 108 cái trận pháp. Các ngươi bên trong ai có thể phá giải sở hữu trận pháp, trước hết từ này phiến trong rừng cây ra tới, ai chính là lần này thắng lợi giả. Trận pháp màn hình sẽ ký lục hạ các ngươi ở trong rừng cây nhất cử nhất động. Nếu có gian lận giả, chúng ta sẽ nghiêm trị không tha. Hắn nhìn về phía mọi người, sắc bén ánh mắt ở mỗi một cái người dự thi trên mặt đảo qua, đại gia còn có nghi vấn sao. Đợi một lát, thấy mọi người đều không có mở miệng. Trong tay liền bàn tay vung lên, một đạo bạch quang đột nhiên mà hiện, bao phủ ở dự thi mọi người. Theo bạch quang giấu đi, mọi người thân ảnh cũng đồng thời biến mất ở trước mắt. Lại lần nữa mở hai mắt khi, Phượng Lan Khuynh phát hiện chính mình đã ở trong rừng cây. Nàng đánh giá một chút bốn phía, phát hiện đây là một cái độc lập không gian. Nói cách khác sẽ không ở trong rừng cây gặp được bất luận kẻ nào, mỗi người sở đối mặt trận pháp số lượng cũng đều là tương đồng. Này cũng ý nghĩa trận này tỉ thí công bằng. Không có bất luận cái gì do dự, Phượng Lan Khuynh bắt đầu phá giải khởi trước mặt một đám trận pháp tới. Này đó trận pháp tuy rằng hoàn hoàn tương cấu, thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, bất quá đối với nàng tới nói lại rất là đơn giản ít nhất so với ninh thiên các trung trận pháp tới muốn đơn giản rất nhiều. Ở ngoài địa rừng gây, 50 cái trận pháp màn hình theo thứ tự bại khai. Mỗi cái trận pháp màn hình đều chia làm tả hữu hai mặt, mặt trên phân biệt biểu hiện dãy số tương liền hai gã người dự thi, ở trong rừng cây sấm trận tình huống. Vô cực môn mọi người ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt trận pháp màn hình, chỉ thấy màn hình thượng, phượng lan khinh như sân vắng tản bộ giống nhau, nhẹ nhàng phá giải một đám trận pháp. Lan Khuynh Sư Mội thật là quá lợi hại. Xem ra chúng ta lần này lại là đệ nhất danh. Đúng vậy. Không nghĩ tới Lan Khuynh Sư muội lại là như vậy yêu nghiệt. Có thể có Lan Khuynh Sư muội như vậy đệ tử, thật đúng là chúng ta vô cực môn may mắn à. Cũng không phải là sao. Lan Khuynh Sư muội người lại hiền hòa, không giống có chút người suốt ngày ngạo cùng cái gì dường như. Nay đã là Lan Khuynh Sư Mội phá giải 56 cái trận pháp. Nàng tốc độ thật sự thật nhanh a Thời gian nhanh chóng trôi đi, nhìn chăm chú vào trận pháp màn hình vô cực môn mọi người cũng là càng ngày càng hưng phấn. Phượng Lan khinh lại lần nữa tế ra mấy chương đùa chú sau, theo một đạo vang nhỏ chuyển đến, nàng trước mặt tức khắc trở nên rộng mở thông suốt. Nàng nhợt nhạt cười, chậm rãi về phía trước đi đến. Mới vừa đi ra rừng cây liền nhìn đến vô cực môn mọi người, chính cao hưng phấn chấn về phía nàng gủng lại đây. Lan Khuynh sư mọi ngươi quá tuyệt vời. Ngươi là cái thứ nhất ra tới, chúng ta lần này lại là đệ nhất danh. nay đã là ngươi giúp chúng ta bắt lấy cái thứ ba đệ nhất. Lan Khuynh sư mọi ngươi thật là công không thể không a, Ngươi là chúng ta vô cực môn đại công thần. Mọi người ngươi một lời ta một ngư nói, mỗi người trên mặt đều có ước chế không được vui vẻ cùng kích động. Theo thỉ thí viên mãn hạ màn, ở ngàn dược đảo môn chủ tần chín dược an bài hạ, tất cả tham gia lần này giao lưu hội môn phái tề tụ một đường đại gia uống rượu sướng liêu rất là vui sướng làm lần này lớn nhất người thắng vô cực môn tự nhiên cũng trở thành mọi người chúc mừng cùng tính rượu đối tượng một đêm cuồng hoan sáng sớm ngày thứ hai các đại môn phái liền sôi nổi cáo tử ngồi trên tiên thuyền rời đi ngàn dược đảo phượng tỷ tỷ nhân gia hảo luyến tiếp người a Tân tiểu ly ôm phượng lan huynh không tha nói chỉ là gặp nhau ngắn ngủn mấy ngày Các nàng liền lại muốn tách ra. Tiếp theo gặp mặt còn không biết phải chờ tới khi nào. Phượng Lan Khuynh cười xoa xoa tần tiểu ly đen bóng sợi tóc. Về sau có thời gian ta sẽ đến xem ngươi. Vô cực môn ly ngàn dược đảo cũng không xa. Hai người muốn gặp mặt vẫn là thực phương tiện. Tần tiểu ly gật gật đầu. Không tha buông lỏng ra hoàn phượng Lan Khuynh tay. Chúng ta đây một lời đã định. Phượng tỷ tỷ ta cũng sẽ đi vô cực môn xem ngươi. Hảo. Ta đây xin đợi đại giá. Phượng Lan Khuynh cười gật đầu đáp ứng nói. Lan Khuynh, về sau có cơ hội chúng ta lại luận bàn. Tần cũng thế mỉm cười nhìn Phượng Lan Khuynh. Bại bởi nàng, hắn tâm phục khẩu phục. Nàng ưu tú, cũng làm hắn ý thức được chính mình rất nhiều không đủ. Tùy thời xin đến chỉ giáo. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu. Nhà đầu. Bên cạnh truyền đến Phượng Lan Kỳ thanh âm. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn lại, nhìn đến Phượng Lan Kỳ cùng Vân Lăng chính hướng về chính mình đi tới. Đối với tần gia huynh muội xin lỗi cười, đi hướng Phượng Lan Kỳ hai người, nhị ca, nhị tẩu. Nghe được Phượng Lan Khuynh đối chính mình xưng hô, Vân Lăng vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tuy rằng đây là sớm muộn gì sự, nhưng là nàng còn không có thói quen. Nha đầu, nhị ca phải đi trước, chính ngươi bảo trọng Phượng Lan Kỳ đem Phượng Lan Khuynh ôm nhập chính mình trong lòng ngực, không tha nhìn nàng. Bọn họ thật vất vả gặp nhau, nhanh như vậy liền lại muốn tách ra. Nhị ca ngươi cũng bảo trọng. Tuy rằng không thể ở bên nhau có chút tiêm nuối, nhưng là bọn họ ít nhất đã biết lẫn nhau tin tức. Về sau muốn gặp mặt cũng sẽ phương tiện rất nhiều, hơn nữa tưởng niệm đối phương thời điểm, bọn họ cũng có thể dùng thông tin thủy tinh thường thường liên hệ. Ta sẽ... Phượng Lan Kỳ cười gật gật đầu, nhìn về phía một bên vân khuyên triệt. khuynh triệt, nha đầu ta liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố nàng. Nhị ca xin yên tâm. Vân Khuynh Triệt gật đầu bảo đảm nói, liền tính Phượng Lan Kỳ không công đạo, hắn cũng sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố hảo Khuynh Nhi. Ở một phen nói lời tạm biệt sau, mọi người từng người bước lên chính mình môn phái tiên thuyền. Trời xanh phía trên tiên thuyền như ly huyền mũi tên giống nhau, ở vân gian nhanh chóng xuyên qua. Phượng Lan Khuynh đón gió đứng thẳng ở đầu thuyền bong tàu thượng, nhìn chung quanh kia nhiều đóa nhanh chóng phất quá mây trắng. Mới vừa cùng nhị ca chia liễu, làm nàng trong lòng dâng lên nhàn nhạt phiền muộn. Vân Nhi suy nghĩ cái gì đâu? Vân Khuynh Triệt đi vào Phượng Lan Khuynh phía sau, đôi tay từ sau lưng hoàng thượng nàng eo, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Phượng Lan Khuynh thu hồi nhìn đám mây ánh mắt, quay đầu lại đối với Vân Khuynh Triệt nhợt nhạt cười, "Ta suy nghĩ đại gia hiện tại quá đến được không?" Vân Khuynh Triệt đem cầm gác ở Phượng Lan Khuynh đầu vai, ôn nhu mở miệng nói, "Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ sống rất tốt. Bọn họ khẳng định cũng cùng chúng ta giống nhau, vì đại gia đoàn tụ mà nỗ lực" Hắn tin tưởng 30 năm sau người mạnh nhất đại tái, bọn họ nhất định sẽ đoàn tụ. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, tiên thuyền đột nhiên kịch liệt mà sóc nảy một chút. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt đồng thời cả kinh, vội vàng phóng xuất ra thần thức hướng về phía trước tìm kiếm. Mặt khác mọi người cảm giác được không đối sau, cũng sôi nổi từ khoang thuyền chung đi ra. Phía trước một km chỗ có một cái màu đen dòng khí đoàn, chúng ta cần thiết muốn mau một ít tránh đi. Phượng Lan Quynh thu hồi thần thức, thần sắc ngưng trọng đối với mọi người nói. Huyền Mặc luôn nghe vậy, vội vàng bước nhanh hướng về khoang điều khiển đi đến. Đối với Phượng Lan Quynh nói, hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Liên ở tiên thuyền chuẩn bị thay đổi tuyến đường là lúc, một cổ màu đen khủng bố dòng khí, đột nhiên lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về tiên thuyền thổi quét lại đây. Nay cổ tình lình xảy ra dòng khí, làm tiên thuyền căn bản tránh không chỗ nào tránh. Trong phút chốc. Tiên thuyền đã bị dòng khí cuốn vào trong đó, như biển rộng chung một diệp cô thuyền, ở dòng khí chung kịch liệt sóc nảy lên. Vài tên chấp sự vội vàng phóng xuất ra tiên nguyên, đem chỉnh con thuyền bao vây ở trong đó. Phượng Lan Khuynh lúc này cũng bất chấp che giấu chính mình tu vi, đồng thời phóng xuất ra tiên nguyên, trợ bọn họ giúp một tay. Mọi người ở đây chống cự lại dòng khí đồng thời, một đạo thân ảnh lặng lẽ từ trong phòng chạy tới. Bởi vì dòng khí đột kích nguyên nhân liền trong coi đệ tử lúc này cũng đều đi bong tàu, cộng đồng chống đỡ dòng khí. Dương ngữ hy tử khoang thuyền trung loại ra tới, nhìn đến mọi người đang ở chống đỡ dòng khí, khỏe miệng dơ lên một mà tâm lệ tươi cười. Nàng ánh mắt nhất nhất từ mọi người trên người đảo qua, cuối cùng ngừng ở đang đứng ở đầu thuyền Phượng Lan Khuynh trên người, khỏe miệng tươi cười lại lần nữa ra tăng rồi một phân Phượng Lan Khuynh ngươi ngày chết lập tức liền phải tới rồi. Lúc này... Trung quanh mọi người lực chú ý đều tập trung ở chống đỡ dòng khí phía trên, tự nhiên không có người chú ý tới Dương Ngữ Hy đang ở chậm rãi hướng về Phượng Lan Khuynh tới gần. Phượng Lan Khuynh chính quần quận không ngừng phóng thích chính mình tiên nguyên. Hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ đến cái này dòng khí đoàn tự động biến mất, hoặc là vượt qua dòng khí đoàn. Đúng lúc này, một đạo trưởng phong đột nhiên từ sau lưng tập kích mà đến, Phượng Lan Khuynh tránh không kịp phòng hạ sau lưng thật mạnh ăn một trường, cả người bay đi ra ngoài. Khuynh Nhi. Vân Khuynh Triệt thấy thế sắc mặt kỳ biến, vội vàng phi thân muốn bắt được Phượng Lan Khuynh tay. Phượng Lan Khuynh cũng đã bị một đạo dòng khí cuốn vào trong đó, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy. Khuynh Nhi. Vân Khuynh Triệt tim như bị đao cắt, không quan tâm hướng về màu đen dòng khí phóng đi, lại bị một đạo lực lượng cường đại cấp lôi trở lại trên thuyền. Buông ta ra. Ta muốn đi tìm Khuynh Nhi. Buông ta ra. Vân Khuynh Triệt gào giống, dãy rua. Hắn cảm xúc sớm đã mất khống chế, trong mắt nhiễm đáng sợ huyết hồng, từng viên nước mắt không ngừng từ trong mắt hắn chảy xuống xung dưới. Nhìn Vượng Lan Khuynh biến mất ở dòng khí trung bóng dáng, Dương Ngữ Hi điên cuồng phá lên cười, rốt cuộc đã chết. Rốt cuộc đã chết. Ha ha ha. Vân Khuynh Triệt đột nhiên dừng lại giãy rựa, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Dương Ngữ Hi, ánh mắt hung ác nham hiểm dò người, "Là ngươi, ta muốn giết ngươi." Hắn một chút tránh ra huyền mặc nút tay, Tiến lên một phen bóp lấy dương ngữ hy cổ, một cái tay khác thật mạnh từ nàng đỉnh đầu chụp đi xuống. Dương ngữ hy liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra một tiếng, đầu liền tại đây một trường trung biến thành hư vô. Khuynh nhi. Vân khuynh triệt tê tâm liệt phế gào giống, đầy mặt giữ tận hắn, có một loại cuồng loạn điên cuồng. Phúc một ngụm máu tươi từ vân khuynh triệt trong miệng phụt lên mà ra, hắn cả người chậm rãi về phía sau đảo đi. 56. Không gian cái khe. Phượng Lan Khuynh bị dòng khí cuốn lên nháy mắt trong lòng kinh hãi, không đợi nàng có điều phản ứng, nàng đã bị dòng khí cuốn vào một đạo cái khe bên trong. Vừa tiến vào cái khe, liền có vô số khủng bố không gian lưỡi giao gió hướng về nàng tập kích mà đến. Nàng cái thứ nhất ý tưởng chính là quay đầu lại lao ra khe nước kia, nhưng mà đương nàng quay đầu lại khi kia nói nàng tiến vào cái khe cũng đã biến mất không thấy. Liên ở Phượng Lan Khuynh lóe thần nháy mắt. Một đạo không gian lưới dao gió cỏ qua cánh tay của nàng, ngáy mắt để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng máu, máu tươi không ngừng từ kia nói miệng máu chung đầu đầu chảy ra. Nàng cũng không hề nghĩ nhiều, thân hình chợt lóe tiến vào phượng ngâm không gian. Vì nay chi kế, nàng cũng chỉ có thể trước biết rõ ràng chính mình rốt cuộc ở địa phương nào. Nàng cần thiết mau một ít nghĩ cách đi ra ngoài, khuynh triệt hiện tại khẳng định thực xuất ruột. Nhớ tới kiếp trước hắn không chút do dự theo chính mình cùng nhau nhảy vào thiên hỏa chi hải, nàng trong lòng liền tràn ngập bất an. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể hy vọng, khuyên triệt hắn không có đi theo chính mình cùng nhau bị cuốn vào dòng khí chung. Chủ nhân. chúng thú cảm giác được Phượng Lan Khuynh tiến vào, vội vàng từ từng người lãnh địa tụ tập lại đây. Chủ nhân ngài bị thương. Chú ý tới Phượng Lan Khuynh trên vai một tảng lớn vết máu, chúng thú có chút lo lắng hỏi. Lấy chủ nhân hiện tại tu vi, có thể làm nàng bị thương người cũng không nhiều. Chủ nhân rốt cuộc là ai bị thương ngài? Đúng vậy, chúng ta đi giết hắn. Chúng thú mồm năm miệng người nói. Không có việc gì. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, nàng đã ăn vào đan dược, vết máu cũng đã biến mất, chỉ là còn không có tới kịp thay quần áo. Gì? Chúng ta hiện tại ở nơi nào a? Chú ý tới không gian bên ngoài tình huống, như liệt diễm hổ có chút kinh ngạc hỏi. Hẳn là không gian cái khe trùng cụ thể ta cũng không biết. Nhìn bên ngoài sám xịt thế giới, phượng lan khinh khẽ thở dài một hơi. Chúng ta đây có thể hay không ra không được a? Tím mắt ghét thật cẩn thận hỏi. Tuy rằng ở phượng ngâm không gian chung nàng lãnh địa rất lớn, chính là luôn là không có bên ngoài thế giới như vậy náo nhiệt hảo chơi. Đừng nói bậy. Chủ nhân nhất định sẽ có biện pháp đi ra ngoài. Sư mi thu chừng mắt nhìn tím mắt ghét liếc mắt một cái ta không phải hỏi một chút sao. Tím mắt ghét hừ một tiếng, quay đầu không hề lý sư mi thú. Rốt cuộc là nữ nhân, thật là lòng dạ hẹp hỏi. Sư mi thú thấy tím mắt ghét không để ý tới chính mình, cười treo gẹo nói. hắn ngày thường thích nhất làm sự, chính là cùng tím mắt ghét đấu võ mộn. Tím mắt ghét quay đầu lại nhìn về phía sư mi thú, ha hả cười xấu xa hai tiếng, chủ nhân vẫn là nữ nhân đâu. Sư mi thú sắc mặt tức khắc biến đổi, Vội vàng kinh hoàng giải thích nói, chủ nhân. Ta không có nói ngải, thật sự. Hắn như thế nào liền đã quên chủ nhân cũng là nữ nhân đâu. Không có việc gì. Phượng Lan khinh không thèm để ý cười cười. Tuy rằng hiện tại thân ở với thế giới xa lạ, bất quá ít nhất có này đó thú thú bồi nàng, làm nàng không đến mức quá tịch mịch. Không chế Phượng ngâm bút, lang thang không có mục tiêu tại đây phiến thế giới phiêu đãng, tìm kiếm có thể đi ra ngoài phương pháp. Nhưng mà không gian bên ngoài thế giới trước sau là một mảnh màu xám, trừ bỏ từng đạo không gian lưỡi dao gió cùng không gian dòng khí nơi nơi bay muốn ngoại, chính là một ít rầm rạp màu xám cắt đuổi. Thời gian ở bất chi bất giác chung qua đi, Phượng Lan khuyên cảm xúc cũng từ lúc bắt đầu nôn nóng, dần dần chuyển vì bình tĩnh. Nàng mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, chính là đi ra ngoài đếm thử này bên ngoài không gian rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngay từ đầu. Nàng nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài dừng lại một nén nhang thời gian, sau đó liền mình đẩy thương tích tiến vào Phượng Âm không gian trung chữa thương. Chậm rãi, nàng có thể ở bên ngoài dừng lại thời gian cũng là càng ngày càng trường. Hơn nữa nàng phát hiện, theo ở bên ngoài thời gian tăng trưởng, trên người nàng làn da cũng là càng ngày càng có tính dai, liền tính là bị không gian trung lưới dao gió xé qua, cũng chỉ sẽ lưu lại một đạo nhợt nhạt vết thương. Cái này phát hiện làm nàng rất là vui sướng. Nàng vẫn luôn muốn tìm một chỗ tiến hành luyện thể, chỉ là vẫn luôn không có tìm được vừa ý địa phương. Không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn, ngược lại làm nàng nguyện vọng thực hiện. Đương nhiên trừ bỏ phượng Lan Khuynh sẽ đi ra ngoài luyện bên ngoài cơ thể, nàng thú thú nhóm đối này cũng là làm không biết mệt Rốt cuộc cơ hội như vậy cũng là khó được. Theo nhật tử từng ngày quá khứ, này không gian chung lưới giao gió cùng dòng nước xiết đã đối phượng Lan Khuynh tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Nàng như dâm trên đất bằng giống nhau ở không gian chung nhanh chóng xuyên qua, tại đây mênh mang bắt ngát thế giới, tìm kiếm đi ra ngoài bất luận cái gì một tia khả năng. Nàng đã không nhớ rõ chính mình tới nảy phiến thế giới đã bao lâu, nhưng là tại đây dài dòng thời gian chung, nàng lại được đến lớn lao thu hoạch. Sương mù lượn lờ, liên miên phật phồng dãy núi gian, một người tóc bạc nam tử đang đứng với huyền nhai phía trên. Như tuyết áo bào trắng theo gió nhẹ phẩy, thon dài dáng người ngạo nghệ đứng thẳng. Hắn khuôn mặt thoát tục xuất trần, nhiên ở hắn kia thanh triệt như tuyển hai trong mắt chung, lại mang theo một tia làm người đau lòng yêu thương. Khuynh nhi ta rất nhớ ngươi. Vân khuynh triệt nhẹ giọng khải khẩu nói. Từ lần đó nàng bị dòng khí cuốn đi sau, hắn liền không còn có nàng tin tức. Nhưng là hắn trước sau tin tưởng vững chắc nàng còn sống, cho nên mặc kệ bao lâu, hắn đều sẽ chờ nàng trở về. Thanh triệt sư minh. Điện chủ làm ngài đi đại điện. Mạc Uyển Lăng nhìn Vân Khuynh Triệt kia một đầu tóc bạc, trong lòng ẩn ẩn có chút có chút đau đớn. Từ 30 năm trước, Thanh Triệt sư huynh mất đi hắn Âu Yếm Nữ từ sau, hắn sợi tóc liền ở một đêm biến thành màu bạc. Từ đó về sau, hắn trừ bỏ tu luyện ngoại, đó là đứng ở này Huyền Nhai Biên phát Lốc. "Hảo." Vân Khuynh Triệt nhàn nhạt lên tiếng, xoay người hướng về Đan Điện Phương hướng đi đến. "Còn có 3 tháng chính là người mạnh nhất đại tái, lúc trước hắn cùng Khuynh Nhi ước định quá." Bọn họ sẽ cùng đi tham gia người mạnh nhất đại tái. Cho nên vì bọn họ cộng đồng mục tiêu, mấy năm nay hắn không ngừng nỗ lực tu luyện. Cũng rốt cuộc đạt được danh ngạch. Nhìn đến Vân Khuynh Triệt đi vào đại điện, Tống Văn Sa cởi ha hả chỉ vào một bên ghế dựa nói, Khuynh Triệt trước ngồi xuống đi. Hiện tại Vân Khuynh Triệt chính là bọn họ vô cực môn công thần. Người mạnh nhất đại tái tổng cộng chỉ có 50 cái danh ngạch, mà Vân Khuynh Triệt lại vì bọn họ vô cực môn tranh được một cái. Này không chỉ là vì bọn họ vô cực môn làm vẻ vang, càng là làm cho bọn họ vô cực môn địa vị ở chín giới chung lại lần nữa đề cao. Chỉ là đáng tiếc Phượng Lan Khuynh không còn nữa, bằng không lấy vượng Lan Khuynh năng lực, muốn đạt được một cái danh ngạch hẳn là cũng là không có vấn đề. Đa tạ địa chủ. Vân Khuynh triệt đi vào một bên vị trí ngồi xuống, chờ Tống Văn Sa kế tiếp muốn nói nói. Tống Văn Sa thanh thanh nhất hầu, mở miệng nói, còn có ba tháng chính là người mạnh nhất đại tái. Ta đã làm tốt an bài, ngày mai ngươi liền có thể xuất phát đi trước hàng thiên giới. Khuynh triệt A. Môn phái thực xem cho ngươi, ngươi nhưng nhất định phải cố lên A. Đệ tử sẽ. Vân khuynh triệt nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu. Đối với người mạnh nhất đại tái trung có thể hay không đạt được thứ tự hắn cũng không để ý. Hắn để ý chính là có thể hay không ở đại tái trung gặp được hắn ngày ngày tưởng niệm người kia. Nếu nàng còn ở chín giới nói, hắn tin tưởng nàng nhất định sẽ đi tham gia. Cùng lúc đó, ở tuyết thiên giới kiếm thần quốc, đông phương gia, thủy thiên giới thông thiên tông, phong thiên giới mờ ảo huyên phủ, vân lam tông trở mấy đại tông môn trung, cũng phát sinh tương đồng tình huống. Lâm Ảnh, Lang Dật Viễn, Lang Dật Trần, Phượng Lan Khê, Phượng Lan Duệ, cùng với Phục Lạc Du, bọn họ đều may mắn được đến lần này người mạnh nhất đại tái danh lạch, mà ở bọn họ trong lòng, đều có cùng cái nguyện vọng. Đó chính là hy vọng có thể lần này người mạnh nhất đại tái trung nhìn thấy Ô Yếm nàng cùng mọi người đoàn tụ. Đây cũng là bọn họ những năm gần đây không ngừng nỗ lực lớn nhất mục tiêu. Phượng Âm không gian trùng, Phượng Lan khinh kinh hỉ mở hai mắt, lúc này nàng tu vi đã đột phá tới rồi thần hoàng đỉnh, chỉ kém một đường nàng liền có thể tới Thiên Tôn kỳ. Cũng chỉ muốn tới đạt Thiên Tôn kỳ, nàng mới có thể đủ bổ ra không gian cái khe rời đi nơi này. Lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong miệng. Phượng Lan Khuynh lại lần nữa nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Lúc này đây nàng nhất định phải nỗ lực tới thiên tôn kỳ, từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài. Ở chỗ này đãi thời gian dài như vậy, nàng cũng đã sớm đãi nị. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là hai tháng đi qua. Này hai tháng gian, Phượng Lan Khuynh vẫn không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ, dần dần mà trên người nàng khí thế càng ngày càng cường, theo một đạo kim sắc quang mang từ trên người nàng bùng nổ mà ra. Phượng âm không gian bắt đầu kịch liệt dung chuyển lên. Không gian lại lần nữa mở rộng vô số lần không ngừng, từng mảnh từng mảnh thế gian hy hữu tiên linh thảo ở không gian chung không ngừng sinh trưởng. Một đám thật lớn tinh cầu trống rỗng hiện ra. Toàn bộ không gian tựa như một mảnh vũ trụ, xa xưa vô tận, ẩn chứa sinh diệt hơi thở. Phượng Lan khuynh chậm rãi mở hai mắt, như sao trời hai tròng mắt chung có một mặt chấm tư, nàng khẽ mở môi đỏ một cái quen thuộc mà lại xa lạ tên. Từ nàng trong miệng tràn ra, Lam Nguyệt Hy. Liên ở vừa mới đột phá thiên tôn kỳ nháy mắt, có quan hệ với nàng cùng Lam Nguyệt Hy ký ức, như thủy triều giống nhau Dũng mãnh vào nàng trong đầu. Là như vậy quen thuộc, rồi lại như vậy xa xôi. Ánh trăng dưới, một người tuyệt mỹ thiếu nữ ôm ở một cái toàn thân tản ra khí phách tuấn mỹ nam tử trong lòng ngực. Nàng ngừng đầu, không hề tạp chất kim sắc trong mắt tràn ngập đối nam tử nồng đậm tình yêu, Hy. Ngươi đáp ứng quá muốn mang ta đi thế giới khác chơi, ngươi cũng không thể chơi xấu Nga. Lam Nguyệt Hy sủng nịch ở nữ tử trên môi hôn một cái, cười nhạt nói, đáp ứng vượng Nhi Sự, ta như thế nào sẽ quên. Hắn duỗi tay hoành bế lên Phượng Quỳnh, xải bước hướng về cung điện nội đi đến. Hi, Chúng ta muốn đi đâu? Phượng Quỳnh nháy kim sắc đôi mắt, thiên chân vô tà hỏi. Đi ngươi sẽ biết. Lam Nguyệt Hy khỏe miệng khẽ nhếch, gợi cảm môi mỏng công thành một cái mị hoặc độ cung có vẻ tà mị mà lại mê người. Phượng Khuynh si ngốc mà nhìn Lam Nguyệt Hy hoàn mị đến mức tận cùng khuôn mặt, môi đỏ hơi hơi cong lên, đem chính mình đầu nhỏ dựa vào hắn trước ngực, nghe hắn hữu lực tim đập, Trong lòng tràn đầy nồng đậm hạnh phúc, ôm Phượng Khuynh đi vào trong đó một gian phân điện, Lam Nguyệt Hy mở miệng nói, Phượng Nhi chúng ta tới rồi. Phượng Khuynh có chút tò mò đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy ở cái này đại điện trung ương có một cái truyền tống trận, nàng hai tròng mắt tức kh Truyền tống trận. Lam Nguyệt Hy cười nhạt gật gật đầu. Cái này truyền tống trận có thể thông hướng một thế giới khác, có nghĩ đi xem. Vì đạt thành nàng nguyện vọng, hắn ban ngày bồi nàng khắp nơi du ngoạn. Buổi tối liền ở chỗ này bố trí cái này truyền tống trận. Hoa suốt nửa năm thời gian, rốt cuộc hoàn thành cái này truyền tống trận. Muốn. Phượng Khuynh vui vẻ ở Lam Nguyệt Hy trên cầm hôn một cái. Lam Nguyệt Hy dương môi cười, ôm nàng đi vào truyền tống trận chung. Theo một đạo quang mang hiện lên, đợi cho hai người lại lần nữa mở mắt ra khi, trước mặt tình cảnh đã đã xảy ra thay đổi. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh mở mang thảo nguyên, ở thảo nguyên cuối, là một tòa trang nghiêm điện nhã, phong cách cổ giạt rào cung điện. Khi đây là nơi nào? Phượng Khuynh hưng phấn hỏi. Lan xuyên đại lục. Lam Nguyệt Hy cười nhạt trả lời nói. Về sau hắn lại ở chỗ này sáng tạo ra càng nhiều truyền tông trận. Hắn muốn mang theo hắn tiểu Phượng Nhi đạp biến thế gian mỗi một góc. 57. Đại kết cục Đêm lạnh như nước, thanh phong lặng lẽ thổi vào cửa sổ, nhẹ phẩy quá đang túi đầu vẽ tranh nữ tử sợi tóc. Phượng Khuynh nhẹ nhàng buông trong tay bút vẽ, nhìn sôi nổi với giấy vẽ thượng lạnh lùng nam tử, môi đỏ dơ lên một mặt ngọt ngào miệng cười, khi chính là đẹp. Có bao nhiêu đẹp? Một đạo chứa đầy ý cười thanh âm từ bên thai chuyển đến. Phượng Khuynh ngẩng đầu, nhìn đến là Lam Nguyệt Hy. Trên mặt tươi cười càng thêm thâm vài phần, nàng buông trong tay họa, đứng dậy nhào vào Lam Nguyệt Hy trong lòng ngực, ngọt ngào mở miệng nói, ở Phượng Nhi trong lòng Hy là đẹp nhất. Lam Nguyệt Hy tuấn nhan thượng lộ ra vui vẻ tươi cười, hắn bế lên Phượng khuynh ở ghế trên ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía nàng vừa mới đặt lên bàn họa, chỉ thấy họa thượng sở họa đúng là hắn bản nhân. Họa không tồi. Lam Nguyệt Hy cười tán thưởng nói. hi thích, kia Phượng Nhi liền đem họa đưa cho Hy. Phượng Khuynh nháy thiên chân vô tà kim sắc con người mỉm cười ngọt nào nói. Ta tiểu Phượng Nhi thật tốt. Lam Nguyệt Hy cười túi đầu hôn lên Phượng Khuynh môi đỏ, cùng nàng thật sâu mà chiến miên. Phượng Nhi là hắn từ nhỏ nuôi lớn tiểu Phượng Hoàng, nàng hồn nhiên, đáng yêu, làm hắn không khỏi tự chủ muốn đi sùng nàng, tái nàng. Ánh nắng tươi sáng, thải điệp nhẹ nhàng, muôn hồng nghìn tía tiên thực ở trong gió phất phới, gió nhẹ một tuổi, mùi hương bốn phía, làm người vui vẻ thoải mái. Phượng Khuynh vẻ mặt không thú vị ngồi ở bàn đu dây thượng, có một chút không một chút đãng. khi rốt cuộc khi nào trở về a? Thật sự hảo nhàm chắn a. Khi lần này chịu mời đi quan khán người mạnh nhất đại tái, vốn dĩ hắn là muốn mang lên nàng, chỉ là nàng đối cái loại này thi đấu không có hứng thú, cho nên liền không đi theo. Chủ nhân hắn đã trở lại, hơn nữa lần này còn mang theo một vị mỹ nhân trở về. Mỹ nhân! Chủ nhân không phải yêu nhất Phượng Tiểu Thư sao? Phượng Tiểu Thư xinh đẹp là xinh đẹp, chỉ là quá hồn nhiên một ít, nào cập được với cái kia quyến rũ vũ mỹ nữ tử động lòng người A. Nam nhân sao có mới nối cũ không phải chuyện thường sao. Điều này cũng đúng, chỉ là đáng thương Phượng Tiểu Thư. Nơi xa chuyển đến hai gã thị nữ đàm tiểu thanh. Phượng Khuynh gắt gao cắn môi, vẻ mặt không thể tin được, nàng dùng sức lắc lắc đầu, lại khống chế không được nước mắt chảy xuống, sẽ không, khi sẽ không như vậy. Hán tuyệt đối sẽ không như vậy. Nàng nghiêng ngả lảo đảo từ bàn đu dây trên dưới tới, không cẩn thận té ngã một cái. Nàng thực mau bỏ dậy, căn bản không có đi xem trên váy bùng tí, bước nhanh hướng về làm nguyệt hy tẩm điện chạy tới. Nàng nhất định phải đi tìm hy hỏi rõ ràng. Đi vào tẩm điện ngoài cửa, nhìn kia phiến nhắm chặt cửa điện, phượng khinh chậm rãi dừng lại chính mình bước chân. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi, sợ hãi sở hưu hết thể đều là thật sự. Nàng muốn rời đi. Chính là chân lại như bị định trụ giống nhau, căn bản hoạt động không được mảy may. Ngươi yêu ta sao? Không yêu ngươi như thế nào sẽ đem ngươi mang về tới? Chính là ta nghe nói ngươi yêu nhất chính là nhà ngươi kia chỉ tiểu phương hoàng. Thường thường nghe nói đều là giả, nàng như vậy đơn thuần ta như thế nào sẽ ái nàng? Ta hiện tại trong lòng nhưng chỉ có ngươi một người đâu. Hoa ngôn xảo ngữ. Ta mới không tin ngươi, ha ha a. Nghe tẩm điện trung truyền đến đàm tiếu thanh. Phượng Khuynh chỉ cảm thấy chính mình tâm giống như bị vô số kinh đằng gắt gao cuốn quanh giống nhau, không ngừng đổ máu, đau nàng căn bản vô pháp hô hấp. Nàng ôm đầu, dùng sức lắc đầu. Nàng thật sự không tin hi sẽ như vậy đối nàng, chính là. Nàng nhìn kia phiến nhắm chặt đại môn, hồi lâu, nàng chậm rãi xoay người, thất tha thất thể hướng về truyền tống điện phương hướng chạy tới. Nàng phải rời khỏi nơi này, nàng muốn đã quên sở hữu hết thảy, Đợi cho Phượng Khuynh rời đi. Cửa điện chậm rãi bị mở ra, lưỡng đạo thân ảnh từ trong phòng đi ra. Hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra thực hiện được tươi cười. Cái này Lam Nguyệt Hy khẳng định sẽ thực thương tâm đi. Ha ha ha. Đi thôi. Chúng ta đi xem cái kia nha đầu. Phượng Khuynh đi vào truyền tống điện, hai mắt đấm lệ mê mang nhìn trước mặt truyền tống trận, nàng quay đầu lại lưu luyến nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, đi bước một hướng về truyền tống trận đi đến. Đột nhiên. Phía sau một đạo trưởng phong đánh út lại, Phượng Khuynh cười thảm một tiếng, căn bản không có muốn trôn tránh ý tứ, ngạnh sinh sinh tiếp được một trường này. Nàng cả người bị đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp ngã vào trước mặt chuyển tống trận trung, Phượng Nhi Liên ở nàng lâm vào hắc ám phía trước, một đạo thương tâm muốn chết tiếng la chuyển vào nàng trong thai. Lại lần nữa tỉnh lại, Phượng Khuynh phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, cảm giác được có người nhìn chính mình. Nàng đảo mắt nhìn lại, vừa lúc đối thượng Lam Nguyệt Hy cặp kia thâm thúy đôi mắt, lúc này trong mắt hắn hàm chứa nhu tình, tràn ngập đối nàng yêu thương. Phượng Nhi, hắn ôn nhu nhẹ gọi nàng, duỗi tay nắm lấy tay nàng. Nghĩ đến ngày đó ở tầm điện ngoại nghe được những lời này đó, Phượng Khuynh dùng sức rút về chính mình đôi tay, đau lòng nhắm lại hai mắt. Cái gì nhu tình? Cái gì ái? Đều là giả. Phượng Nhi ngươi nghe ta nói, ngày đó ở tầm điện chung người cũng không phải ta. Kêu hai người là lăng như phai tới, bọn họ đã đều bị ta giết. Về sau như vậy sự sẽ không lại đã xảy ra. Hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, không cho nàng lại rời đi chính mình một bước. Nghĩ đến thiếu chút nữa mất đi nàng, Lam Nguyệt Hy trong lòng liền có nhẹ nhẹ sợ hãi. Lam ta yên lặng một chút. Phượng khuynh nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy rằng hắn không có nói cho nàng, nhưng là nàng biết chính mình trừ bỏ bị thương ngoại, còn chúng phệ hồn tán. Phệ hồn tán không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể chậm rãi chờ bị nó tiêu phệ chính mình hồn phách. Lam Nguyệt Hi miệng giật giật, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hắn nhìn Phượng Khuynh hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Vô luận trả giá cái gì đại giới, hắn đều phải chưa khỏi Phượng Nhi. Ngày qua ngày, Phượng Khuynh tình huống cũng là càng ngày càng tao. Lam Nguyệt Hi tưởng hết biện pháp, lại vẫn như cũ tìm không thấy giải trừ phệ hồn tán phương pháp. Này cũng làm hắn càng ngày càng luôn nóng. Hi, ta nghĩ ra đi đi một chút. Phượng Khuynh suy yếu mở miệng nói. Nàng biết chính mình thời gian đã không nhiều lắm, quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Hiện tại nàng chỉ nghĩ hảo hảo quý trọng cùng Hi ở bên nhau thời gian. Làm nguyệt Hi bế lên Phượng Khuynh đi vào hoa viên, cùng nàng cùng nhau ngồi ở bàn đu dây thượng, bàn đu dây nhẹ nhàng theo gió nhẹ đãng, Lại đãng không đi hắn trong lòng đau. Hi! Phượng Khuynh duỗi tay nhẹ nhàng xoa Lam Nguyệt Hy tiểu tụy tốn nhan. Ấn. Lam Nguyệt Hy nhìn Phượng Khuynh tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tim như bị đào cắt. Nếu có thể, hắn tình nguyện này hết thể từ hắn tới chịu. Ở chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc trong truyền thừa, có một cái có thể trọng sinh bí pháp. Phượng Khuynh chậm rãi mở miệng nói. Mấy ngày nay nàng nhìn Hi vì nàng từng ngày tiểu tụy đi xuống, nàng cũng là đau lòng vạn phần. Cho nên nàng mới quyết định nói ra cái này bí pháp. Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, ít nhất đây là cuối cùng một kia hy vọng. Thật sự, Lam Nguyệt hy ngay vậy, hai tròng mắt tức khắc sáng ngời. Chỉ cần không mất đi nàng, cái gì cũng tốt. Phượng khuyên nhẹ nhàng gật đầu, người đem ta hồn phách bức ra, để vào phượng tộc thiên hỏa chi trong biển, ta liền có thể trọng sinh. Nàng không có nói cho hắn, nàng trọng sinh sau nàng sẽ mất đi sở hữu ký ức, trừ phi có một ngày nàng tu vi đột phá đến thiên tôn kỳ chính là kia làm sao này xa xôi. Phượng Lan Khuynh chậm rãi mở hai mắt, trong mắt có một mặt nồng đậm tưởng niệm, khi ngươi có khỏe không. Hồi lâu, nàng đứng lên, nhìn vô cùng vô tận màu xám thế giới, vung tay lên, theo một đạo tử mang trận lóe, một phen thâm tử sắc trường kiếm xuất hiện ở tay nàng chung. Thanh kiếm này là nàng dùng cái này, không gian chung hư không nguyên tinh luyện chế mà thành. Hư không nguyên tinh là luyện chế thần khí tất không thể thiếu một loại tài liệu. Là nàng ở luyện thể trong quá trình, ở thế giới này chỗ sâu trong phát hiện một loại tài liệu. Nhất kiếm chém ra, một đạo khủng bố cực kỳ thật lớn bóng kiếm mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bổ đi ra ngoài. rầm Theo xe rách tiếng động vang lên, một đạo thật lớn cái khe xuất hiện phượng lan khinh trước mặt. Nàng dương môi cười, thân hình vừa động, lắp mình tiến vào cái khe bên trong. Hàng thiên giới thiên viêm thần điện trên quảng trường dòng người chen trúc xô đẩy. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy chờ mong tươi cười. Hôm nay là người mạnh nhất đại tái ngày đầu tiên, sở hữu tiên giới chung có uy tín danh dự đại nhân vật cơ hồ đều đi tới nơi này. Có thể nói ở kế tiếp một tuần chung, mọi người không những có thể nhìn đến cường giả cùng cường giả gian chiến đấu, còn có thể nhìn đến ngày thường chỉ nghe kỳ danh nhân vật. Theo một trận chỉnh tề tiếng bước chân chuyên đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến là thủy thiên giới năm tên cường giả. Bọn họ đang theo Thủy Thiên giới chúa tể giả Yến Vân, chỉnh tề hướng về hội trường đi tới. Người mạnh nhất đại tái danh nghịch chỉ có 50 người, trừ bỏ hàng thiên giới là 10 cái danh nghịch ngoại, còn lại 8 giao diện đều chỉ có 5 cái danh nghịch. Đây cũng là tiên giới mấy trăm triệu năm qua, vẫn luôn kéo dài xuống dưới quy củ. Thủy Thiên giới 5 người vừa mới vào bản không bao lâu, liền nhìn đến người mặc thống nhất áo tím Tuyết Thiên giới 5 người. Chính từ tuyết thiên giới chúa Tể Phương Kỳ Sơn dẫn theo hướng quảng trường đi tới. Vân Khuynh Triệt quay đầu nhìn lại, nhìn đến đi ở tuyết thiên giới trong đám người lâm ảnh cùng lang giật viễn, cùng bọn họ nhìn nho cười. Quả nhiên cùng hắn dự đoán giống nhau, mọi người đều ôm cùng cái ý tưởng. Lâm ảnh cùng lăng giật viễn cười đối Vân Khuynh Triệt gật gật đầu. Vừa mới ở nhìn đến hắn đầy đầu chỉ bà khi, bọn họ thiếu chút nữa cũng không dám nhận. Nếu không phải hiện tại không phải nói chuyện với nhau thời điểm. Bọn họ thật sự rất muốn đi lên hỏi một chút hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo mặt khác mây giới mọi người đã đến, Vân khuyên triệt ba người cũng ở trong đám người thấy được Lang Dật Trần, Phượng Lăng Khê, Phượng Lăng Duệ, cùng với Phục Lạc Du mấy người. Chỉ là làm cho bọn họ thất vọng chính là, bọn họ trước sau không có mong tới kia một mặt làm cho bọn họ hồn khiên ngộng nhiều thân ảnh. Ngôi ở chủ vị thượng Lan Nguyệt Hy không ngừng ở trong đám người qua lại nhìn quét, cuối cùng thất vọng thở dài một hơi. Tuy rằng ở nàng trọng sinh sau, hắn cùng nàng chỉ là ở bảy đêm thành gặp qua một lần, nhưng là đối với nàng trọng sinh sau sở hữu hết thể hắn lại đều là biết đến. Tuy rằng hiện tại nàng đã không còn thuộc về hắn một người, nhưng là chỉ cần nàng vui vẻ, chỉ cần nàng còn nhớ do hắn, trong lòng còn có hắn một vị trí, hắn liền đã vậy là đủ rồi. Thi đấu ở mọi người chờ đợi hạ, hưng hực khí thế tiến hành. Ở thiên viêm thần điện dưới chân núi, một mặt màu trắng thân ảnh, chính chậm rãi hướng về bên này mà đến. Nghe được xa ra chuyển đến từng trận hoan hô, Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt nhật nhạt độ cung. Bởi vì còn không có đến phiên lăng giật viện mấy người lên sân khấu, cho nên mấy người liền đi tới một bên biên trở, biên nói chuyện thiếm. Ở biết Vân Khuynh triệt đầu tóc là bởi vì Phượng Lan Khuynh mất tích mà biến bạch sau, mỗi người trên mặt đều tràn đầy lo lắng. Bọn họ biết Phượng Lan Khuynh nhất định sẽ không chết, bởi vì nàng có Phượng ngâm không gian. Nhưng là bọn họ sợ hãi nàng sẽ bị dòng khí cuốn đến bọn họ tìm không thấy địa phương đi. Lan Nguyệt Hy cầm lấy trên bàn chén trà, mới vừa hạ uống xong, tay liền cương ở giữa không chung. Hắn ngơ ngác nhìn nơi xa kêu mặt màu trắng thân ảnh, trên mặt trầm rãi dạng ra một mặt kinh hỉ tươi cười. Ngay sau đó, hắn thân ảnh liền như gió giống nhau hướng về Phượng Lan Khuynh Phương hướng chạy tới. Nàng rốt cuộc tới, hắn Phượng Nhi rốt cuộc đã trở lại. Ám giả thiên tôn làm sao vậy? Đúng vậy. Hảo kỳ quay a. Vân Khuynh Triệt mấy người nghe được mọi người nghị luận cũng nhìn qua đi, tiếp theo nháy mắt bọn họ hai tròng mắt tức khắc sáng ngời. Không hề do dự hướng về cùng cái phương hướng mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.